phần 23. Diêm Thanh hảo muốn đem tạo phớ hô trên mặt nàng. Nữ nhân này như thế nào tổng có thể dễ dàng khơi màu chính mình sắc ý? Viên Đẩu tử mặt chôn ở lùa khăn, nghe vậy không nhịn xuống phụt một tiếng cười ra tới, mới vừa rồi về điểm này thương nhớ ú sầu tức khắc biến mất sạch sẽ. Nha đầu này luôn có như thế bản lĩnh, phảng phất sở hữu khổ sở bề ngoài sự, đến nàng nơi này cuối cùng đều có thể cười đạm nhiên che lại. Rõ ràng là cái không lớn hài tử, rồi lại có chủ kiến lại có đảm đương. Đối người một nhà mọi cách săn sóc tinh tế, đối tìm việc người rồi lại tàn nhẫn lại tuyệt. Nói ra thật xấu hổ, chính mình cái này lớn nàng một vào người, lại không biết từ khi nào bắt đầu thói quen với rửa vào như vậy một cái nha đầu. Có đôi khi thậm chí cảm thấy, nha đầu này mang cho an toàn của nàng cảm, tựa như lúc trước chính mình trượng phu còn trên đời giống nhau. Thật là tò mò, rốt cuộc cái dạng gì nhân ra, có thể dưỡng ra như vậy hải tử. Trung Diêu thấy viên tẩu tử cười, thư khẩu khí, thấy riêng thanh ăn không sai biệt lắm. Thình lình khấu hai ngón tay ở hắn cái chán thật mạnh bắn cái bạo lật. Diêm thanh cả người giật mình một chút, không biết nữ nhân này lại ăn sai rồi cái gì dược, không có phòng bị bị nàng đạn nhe răng niết miệng, che lại đầu mạc danh nhìn nàng. Trung diêu rất có khí thế đứng dậy một chân đạp lên trên ghế, điểm diêm thanh cái chán bắt đầu thu sau tính sổ. Ngươi nhưng trường bản lĩnh, ta lúc ấy như thế nào giao đãi ngươi? Ta có hay không cho ngươi nói kêu ngươi đái ở phía sau đường tiến lên đây? Ngươi xông lên thể hiện cái gì? Ta! Ngươi cái gì ngươi? Đám kia vô lại muốn thật động thủ bị thương ngươi làm sao bây giờ. Ngày thương không phải rất nhát gắn sao. Lúc này lại không sợ. Còn dám xé quần áo. Ấn. Diêm Thanh có điểm một lời khó nói hết nhìn nàng. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Tới, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi lúc ấy thể hiện là xuất phát từ cái gì mưu trí lịch trình. Diêm Thanh có điểm khó xử, ta. Khó mà nói. Nói đi, ta bảo đảm không tấu ngươi. Diêm Thanh ngửa đầu sắc mặt phức tạp nhìn nàng sau một lúc lâu. Nói. Diêm thanh châm trước luôn mãi mới mở miệng nói, tiểu thư, ngươi có hay không nghĩ tới, lúc ấy chúng ta hai đều ở đằng kia, nếu đám kia vô lại chỉ đùa giỡn ngươi mà không đùa giỡn ta, tựa hổ. Khả năng. Đại khái, liền. Không thế nào dễ dàng thủ tín với người. Những lời này lời ngầm ước chừng chính là, tiểu thư ngươi đối chính mình diện bạo có phải hay không có điểm không số. chung diêu Hào mẹ nó có đạo lý, ta thế nhưng không thể nào phản bác. Ban đêm mưa phùn mê mông. Thoải mái thanh tân hợp lòng người, màn trời vạn lũ rũ dây, tẩy sạch vạn ra phong trần. Hơi vũ cho đến phương đông không rõ khi phương nghỉ. Phong đỏ điểm điểm tích lộ, rơi vào gạch phùng, mang đi hôm qua cuối cùng một tia ai trần, nắng sớm mở mở vạn vật thanh minh, lại là tân một ngày. Trường ngai pháo hoa khí thực mau bước lên lên, bước hơi rất diệp tiêm cuối cùng về điểm này đớt ác. Tao phớ quán lại khôi phục ngày xưa sạch sẽ cùng náo nhiệt, các thực khách cũ một lần nữa ngồi trở về. Viên tẩu từ hôm qua trở về sớm ngủ một giấc ngon lành, hôm nay cả người thần thái sáng láng, ở bệ bếp biên bận việc đặc biệt hang say. Trung diêu nhìn không ra phía trước sự đối nặng có cái gì ảnh hưởng, trước sau như một buồn đầu làm việc nhi, trước sau như một nghĩ đến kiếm tiền liền cười ngây ngô. Nhưng thật ra riêng thanh ôm hài tử càng ngày càng thành thạo, không biết là hắn nhận mệnh vẫn là kia mai hoa nhận mệnh, hai người bọn họ tự hồ rốt cuộc đặt thành nào đó giải hòa, không hề tùy thời mắt to chừng mắt nhỏ, mai hoa rốt cuộc chịu ở chính mình mẫu thân vội tối buổi khi Dựa vào cái này ngực phẳng giả nữ nhân ngực thượng ngủ một lát, mà Diêm Thanh cũng rốt cuộc miễn cưỡng tiếp nhận rồi chính mình phòng thu chi thêm vũ em thân phận. Kỳ thật viên tẩu tử cùng chung Diêu đều bỏ qua một sự kiện, Diêm Thanh làm một cái tay chói gà không chặt cô nương, có thể một tay vững vàng ôm cái mau một tuổi nại hoa, còn không ảnh hưởng một cái tay khác tính sổ lấy tiền, này sợ là liền viên tẩu tử lực cánh tay cũng làm không đến. Diêm Thanh lấy tiền khi tuy tùy thời đi lại, lùi bước phạt vững vàng, nại hoa dựa vào hắn trên vai ngủ Một giấc ngủ đến chiều thực mau kết thúc cũng không thấy tỉnh lại. Hắn mới vừa thu xong một bản thực khách tiền, xoay người liền thấy hôm qua mấy cái tiểu bộ khoái đến gần. Diêm cô nương, sáng sớm hảo A. Trong đó một cái mặt tròn tròn tiểu bộ khoái cười mỹ mắt chào hỏi. Diêm thanh cười đáp, sáng sớm hảo, vài vị đại nhân là tới ăn chiều thực sao. Đúng vậy đúng vậy, nghe nói các người nơi này đậu phụ mặn hương vị là nhất tuyệt. Chúng ta phủ nha ly nơi này như vậy gần, hôm nay cái liền chuyên môn tới đếm thử đâu. Kỳ thật phủ nha có phòng bếp, còn muốn có đầu bếp, sẽ vì đương trị người cung cấp thức ăn, bọn họ giống nhau đều là trực tiếp ở phủ nha ăn triều thực. Sáng nay cũng không biết bọn họ lao đại cọng dây thần kinh nào không đúng, đột nhiên nói muốn tới tuần tra hạ tây môn đường cái trị ăn, thuận tiện thỉnh đại gia ăn cơm. Bọn họ làm bộ khoái khi nào bắt đầu kiêm chức tuần phòng binh việc. Đại mấy người ngồi xuống sau, viên mặt tiểu bộ khoái liền cảm thấy bọn họ lao đại tựa hồ có điểm không quá thích hợp. Rõ ràng sáng sớm từ phủ nha ra tới khi còn thần thái anh rút. Như thế nào vừa đến nơi này tào phớ quán thượng liền có điểm hồn vĩa lên mây. Hắn gọi hai tiếng đối phương mới hoàn hồn. ân Như thế nào? Vệ bộ khoái có điểm mở mịt nhìn hắn. Diêm cô nương hỏi ngươi ăn tàu phớ ngọt nhi vẫn là ăn đầu hủ nào đâu? Viên mặt tiểu bộ khoái chỉ chỉ Diêm Thanh. Vệ bộ khoái hoảng hốt quay đầu, đem Diêm Thanh cùng trong tay hắn mãi hoa qua lại nhìn bài biến, có điểm thống khổ quay đầu lại chống ngạch nhắm mắt. Vì hắn này xuất sư chưa tiệp thân chết trước mối tình đầu. Diêm Thanh. Lão đại, ngươi có phải hay không không thoải mái? Viên mặt tiểu bộ khoái quan tâm hỏi. Không có. Vệ bộ khoái ném chống ngạch lắc đầu. Kia. Ngươi muốn ăn cái gì? Diêm cô nương còn chờ đâu? Vệ bộ khoái không nghĩ lại xem làm hắn thương tâm cảnh tượng, tùy ý xua xua tay, ngọt đi. Hắn hiện tại yêu cầu điểm đầu ngọt tới Trung Hòa hạ chính mình chua xót nội tâm. Diêm Thanh không biết hắn nội tâm sông cuộn biển gầm. Chỉ cảm thấy người này thần lại nhải bộ khoái áp lực lớn như vậy sao? Hắn không cấm ở trong lòng nghiêm túc tự hỏi, về sau nếu là ca ca làm hoàng đế, nhất định phải cùng hắn hảo hảo tham thảo hạ như thế nào cân bằng bộ khoái cái này trước nghiệp đãi ngộ cùng tinh thần áp lực. Tiểu bọn bộ khoái thấy Diêm Thanh rời đi, bắt đầu khe khe nói nhỏ. Không nghĩ tới Diêm cô nương thế nhưng đã thành thần, hai tử đều lớn như vậy. Đúng vậy, cái nào nam nhân tốt như vậy mệnh A Này than tử thượng cũng không gặp nam nhân A A Hảo khổ sở, ta mối tình đầu. Ô ô ô. Thôi đi, ngươi thấy một cái xinh đẹp cô nương liền nói là ngươi mối tình đầu. Không giống nhau, riêng cô nương là ta đã thấy đẹp nhất cô nương, như thế nào liền sớm như vậy gả chồng đâu. Lại nói tiếp, ngày hôm qua cái loại này tình huống, như thế nào không thấy nàng trượng phu ra tới. Từ nhà mình tức phụ nhi làm người khinh đủ. Ai biết được. Hoặc là xem đối phương người nhiều túng. Lại nói nếu là thật đau tức phụ nhi. Lại như thế nào bỏ được làm nàng mang theo hài tử suốt đầu lộ diện bên ngoài làm việc nhi? À, kia riêng cô nương cũng quá đáng thương đi. Ta nếu có như vậy mỹ mạo nương tử, tất nhiên hận không thể giấu ở trong nhà sủng chỗ nào bỏ được làm nàng ăn nửa phần khổ. Vệ bộ khoái yên lặng nghe, sắc mặt càng nghe càng trắng bệnh, mỗi một câu đều chắt ở hắn tâm hoa chỗ, máu chảy đầm địa, hoa lạnh hoa lạnh. Loảng soảng một tiếng, hắn đem bội đao đặt lên bàn, những người khác tức khắc im tiếng, không rõ nguyên do nhìn qua hắn lạnh lung nói là quá nhàn sao. Còn có thời gian mơ ước cô nương, xem ra nên đem các ngươi nhốt ở phủ nha lật lại bản án quấn, không phá án không bỏ các ngươi ra tới. Tiểu bọn bộ khoái. Ràng đạo lý không phải ngươi kêu đại gia ra tới ăn cái gì sao? Không phải ngươi kêu đại gia ra tới tuần tra tây môn đường cái chị ăn sao? Mọi người giận mà không dám nói gì, cũng không dám nói chuyện tiếm, đều ngồi nghiêm chỉnh chờ Trung Diêu đem đậu phụ mặn bưng lên bàn, đều im lặng buồn đầu ăn cái gì. Qua giờ thìn, Cốc sạm trên bệ bếp lò hỏa liền chậm rãi nhỏ, chiều thư khách nhân bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc, đi học đi học, Viên tẩu tử thanh nhàn xuống dưới, trùng hợp lúc này Diêm Thanh ôm Mãi Hoa cũng tỉnh, dầm gì khóc náo lên. "Tẩu tử, Tiểu Bảo tỉnh, phòng trường đói bụng." "Ai, hảo, liền tới." Viên Tổ tử đem tay lau khô, gỡ xuống mấy eo, qua đi tử Diêm Thanh trong tay tiếp nhận hài tử, "Tiểu Bảo ngoan, mẫu thân ôm một cái, lập tức cho ngươi huy cơm cơm ngà." Bên cạnh Nguyện Thanh ăn cái gì vệ bộ khoé động tác đón hạ. Tiên lặng quay đầu đem ôm mãi hoa viên tẩu tử nhìn chằm chầm trong chốc lát, khỏe miệng dần dần nức chế không được dương lên. Tiểu bọn bộ khoái vùi đầu ăn cơm, mặc danh cảm giác trên đầu áp suất thấp đột nhiên biến mất, có người liếc mắt trông xem, chỉ thấy vừa rồi còn đầy mặt xương lạnh lao đại mắt thưởng có thể thấy được sắc mặt hồng nhuận lên, cả người trùng quanh độ ấm từ ngày đông giá rét tuyết xuyên nháy mắt hòa tan thành xuân về hoa nở. Tiểu bộ khoái yên lặng nuốt hạ nước miếng. Lao đại không thích hợp, quá không thích hợp. Chẳng lẽ là mấy ngày hôm trước kia vô đầu thi án quá khó giải quyết Lao đại rốt cuộc cấp bức điên rồi Đãi mọi người ăn không sai biệt lắm Diêm thanh tiến đến tính tiền Thuận tiện cầm quần áo còn cấp vệ bộ khoái Hôm qua thật là cảm ơn đại nhân Quần áo ta đã tẩy qua Vệ bộ khoái vừa rồi lúc ấy tâm tình phập phòng thoải mái Bây giờ còn có điểm không phục hồi tinh thần lại Chỉ cười đến giống cái kẻ lỗ mãng Không, không cần còn Người lưu trữ liền hảo Coi như làm đính ước tín vật Diêm thanh sứng Hắn lưu chứa một người nam nhân quần áo làm gì? Lại không phải biến thái. Tiểu bọn bộ khoái quả thực không mặt mũi xem. Kêu cái gì viên mặt tiểu bộ khoái lập tức tiếp nhận quần áo, cười gượng hai tiếng. Chúng ta lão đại ý tứ là, không cần khách khí, hắn hôm nay là tới ăn cái gì, không phải vội vã tới tìm ngươi muốn quần áo. Diêm thanh cười cười, lại hỏi, đậu phụ mặn nhưng hợp các đại nhân ăn uống. Hợp ăn uống, ăn rất ngon, thực ngọt. Vệ bộ khoái gấp không chờ nổi đáp. Đã ngọt tới rồi trong lòng. Diêm thanh rũ mắt nhìn mắt hắn chén, trên mặt tươi cười cưng hạ. Tiểu bọn bộ khoái xấu hổ bộ mặt, đã không nghĩ nói chuyện. Kết xong chứng sau, vệ bộ khoái tâm tình thực sự cao hứng, cả người là kính nhi, đi, tuần tra tây thành đường cái đi. Đúng rồi, ta nghĩ nghĩ, thành nam bên kia chúng ta cũng nên đi rõ xét tuần tra. Tiểu bọn bộ khoái. Tiểu bọn bộ khoái đi theo phía sau hắn nhỏ giọng nói thầm, vừa rồi các ngươi nghe được lao đại nói cái gì sao. Hắn nói đầu phụ mặn thực ngọt. Nghe được. Thành thật giảng ta có điểm lo lắng hắn trạng thái, hắn rõ ràng là xem cũng không xem, đem ta kia chén táo phớ đoan qua đi ăn, a ta chuyên môn kêu lão bản nương nhiều hơn tay, hắn lạ như thế nào ăn ra ngọt. Lão đại từ ngày hôm qua bắt đầu liền không bình thường, mất hồn mất vía âm tình bất định, trong chốc lát vui vẻ hưng phấn, trong chốc lát giảm đạm thần thương, có khi còn lầm bầm lầu bầu, quá dở người. Loại bệnh trạng này ta nhưng thật ra gặp qua mấy người động tác nhất trí xem qua đi, bọn họ bên trong duy nhất một cái thành thân tiểu bộ khế suy tư nửa ngày. Trần Châu nói, ta nương tử đi, mỗi tháng tới quý thủy mấy ngày nay, liền cùng lao đại này bệnh trạng giống nhau như lúc. Các ngươi nói, lao đại có thể hay không cũng. Ha! Nam nhân cũng sẽ có mấy ngày nay sao? Có người không thể tin tưởng. Ai biết được, bằng không các ngươi như thế nào giải thích lao đại này khác thường trạng thái. Tổng không phải là bị quỷ ám đi. Chính là, ta như thế nào chưa từng có quá loại này khác thường. thành thân tiểu bộ khoái nghĩ nghĩ, rất có năm chắc nói. Lao đại so với chúng ta đều phải lớn tuổi điểm, có lẽ là chúng ta tuổi không tới đi. Bằng không các ngươi ngắm lại, các ngươi cha có phải hay không mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày xem ngươi thực không vừa mắt, mặc kệ ngươi làm cái gì đều tưởng tấu ngươi. Mấy người ngựa đầu ngắm lại, giống như còn thật là. Tiểu bọn bộ khoái có điểm vì chính mình sắp đã đến mỗi tháng mấy ngày nay mà lo lắng. Diêm thanh nhìn bọn họ đi xa, lúc này quán thượng đã không thực khách, chung diêu các nàng đang ở rửa chén, hắn chào hỏi nói đi cung phòng liền đi ra ngoài. Này trường nhai thượng có hai nơi cung phòng, tới gần đầu đường cùng phố đôi các một chỗ. Cung phòng là một gian một gian ngăn cách, chẳng phân biệt nam nữ. Ngày thường Trung Diêu các nàng đều là đi phố đôi kia chỗ cung phòng. Hôm nay Diêm Thanh lại bước chân vừa chuyển, hướng đầu đường phương hướng đi. Trung Diêu vô tâm không phổi, không nhớ cách đem thủ, rất nhiều chuyện qua lúc sau ngủ một giấc cũng liền đã quên. Nhưng thế tử ra lại là cái có thủ tất báo người. Đầu đường sạp hôm nay vẫn cứ mở ra, họ dương tuy mông nở hoa không xuống dường được. Nhưng này sạp là đại sạp, thỉnh có ba cái đứa ở, liền tính không có họ Dương, có hắn lao bà Dương Lý Thị nhìn cũng có thể khai quán. Bất quá hôm nay sinh ý có điểm tiêu điều là được. Phần 24 Hôm qua nháo động tinh quá lớn, rất nhiều đi ngang qua người đều nhìn náo nhiệt, tự nhiên cũng có rất nhiều người nghe được vương xưởng theo như lời chịu người nào sai xử, không cần viên tẩu tử nói, nói vậy đã sớm truyền khai. Trên phố này lui tới phần lớn đều là làm buôn bán người, đều thực chú ý làm buôn bán quy cũ Nhất chơi chén cái loại này dùng không chính đáng thủ đoạn chèn ép đối thủ hành vi. Cho nên hôm qua lúc sau, rất nhiều thực khách liền tự phát đem cái này sạp từ chính mình thực đơn chung cắt đi ra ngoài. Thế tử ra rửa vào nơi xa cây bạch quả hạ nhìn, cười lạnh một tiếng. Này nhưng không đủ. Hắn đem trong tay thưởng thức hạt trâu cầm lấy tới nhìn mắt, sau đó dùng móng tay nhẹ nhàng quát đi hạt trâu bên ngoài một tầng đường sát, bên trong đỏ đậm như máu hạt trâu liền lộ ra tới, một cổ thực đạm mùi hương tử tử chui vào cánh múi. Về khởi hạt trâu đối với quang xem, trong nông lung tựa hồ có thể nhìn đến một cái trùng hình dáng, giống như còn ở rất nhỏ mấp máy. Hắn đem hạt trâu khấu ở ngón cái cùng ngón giữa gian, hơi chút xúc lực, ngay sau đó tủng chỉ bắn ra, hạt trâu vô thanh vô tức cực nhanh bay ra, không nghiêng không lệch vừa lúc tạp tiến đối diện sạp trần nhà đầu gỗ phung trung. Hắn lại tại chỗ đứng nửa nén hương thời gian, thấy trên mặt đất con kiến bắt đầu chậm dài hướng đối diện sạp phương hướng di động. Có điểm ý tứ. Hắn khép cười một tiếng. Đây là lúc trước quỷ ảnh cho hắn, nói là kêu huyết cổ Châu môi đi đường sắt sau, này hương vị có thể hấp dẫn phạm vi mấy giảm con muôi chuột kiến tụ tập. Diêm Thanh vẫn luôn cảm thấy, quỷ ảnh ra hỏa này đầu nhiều ít là có chút không bình thường, không có việc gì tổng ái mân mê chút hiếm lạ cổ quái lại không có gì đều dùng ngoạn ý nhi, còn thích đương lễ vật nơi nơi tặng người. Lúc trước hắn thật sự nghĩ không ra rốt cuộc phải có cái gì tật xấu mới có thể yêu cầu đem con muôi chuột kiến tụ tập một đường côn hoan. Lại không nghĩ rằng hiện giờ này phá hạt châu thế nhưng thật có thể phái thượng điểm công dụng. Lá phong thu lạnh run, bàn nguyệt quải cao thành, lại hai ngày liền đến Trung Thu. Trung Diêu ngày gần đây tâm tình không tồi, gần nhất cùng viên tẩu tử cùng nhau nghiên cứu chế tạo tân an vật rốt cuộc tìm được rồi có thể thay thế hiện đại tài liệu phối phương. Hôm qua đi viên tẩu tử ra nếm hạ, nhưng thật ra cùng hiện đại ăn đến hương vị không sai biệt mấy. Nàng có tin tưởng, cái này tân ăn vật đẩy ra nhất định lại sẽ là tân một vòng nhật chiều. Bất quá Tạo phơ quán ghế khách quá ít trước sau là cái vô pháp giải quyết vấn đề, liền tính hiện tại có thể đóng gói, ống chúc số lượng cũng là hữu hạn, rốt cuộc ống chúc gửi không giống hiện đại dùng một lần hộp cơm như vậy tiện lợi, mấy chục cái ống chúc cũng đã chiếm địa một mảnh. Gần nhất Tạo Phớ doanh số có ấm lại xu thế, nếu lúc này đẩy ra tân phẩm, tất nhiên lại chuyện xảy ra đánh giá khách nhân sói mòn. Ngày nay chiều thực qua đi, đối diện Trần Tẩu tử đột nhiên mang theo che giấu không được vui sướng khi người gặp họa. Hương phấn lôi kéo cách vách phùng lô thị tới tạo phớ quán tán gấu. Chân đầu tử ai cắn hạt dưa, răng cửa đều cắn cái đầu gió tử, mỗi lần tụ cùng nhau tán gấu đều sẽ chảo hai đại đem chính mình xào hạt dưa trên bàn cơm, mấy người vây quanh ở một trận cắn cắn trong tiếng đông ra trường tây gia đoạn, đảo cung có tư có mùi vị. Trung ngẫu nhiên thích ngồi vào đi thấu cái náo nhiệt, các nàng nói phần lớn người chính mình đều không có biết, nhưng là loại này tụ ở bên nhau nhàn thoại việc nhà bầu không khí làm nàng cái này tha hương hồn có như vậy một chút hoan hỉ. Tiếp trước các nàng một đám tiểu tỷ mội cũng thường xuyên tụ ở nhà ai xem kịch uống rượu nói chuyện phim thiên. Ngay xưa, chân tẩu tử nói cái gì bắt quái luôn là trước ném cái trì hoán lại ngồi xuống cắn mấy viên hạt dưa, thấy câu người đều tò mò chết thời điểm, mới ra vẻ thần bí nói tới. Hôm nay nàng lại liền trì hoãn đều chờ không kịp ném, đem hạt dưa phóng trên bàn liền thẳng đến chủ đề, các ngươi biết không? Đầu đường họ dương sạp đóng cửa. Viên tẩu tử mới vừa ngồi xuống bắt đem hạt dưa, nghe vậy đốn hạ lại nghĩ Có lẽ là có việc rời đi, tạm thời không tiếp tục kinh doanh mấy ngày thôi, ngươi hương phấn cái gì? Mới không phải, bọn họ trước 2 ngày liền không tiếp tục kinh doanh, sáng nay thượng ta qua đi làm việc, thấy sạp thượng quan phủ quảng cáo cho thuê bố cáo đều treo lên đi. Trường ngay 2 bên quầy hàng đều thuộc về phái thành phủ nhà quản hạng, sở hữu quầy hàng địa tô cuối cùng đều là giao cho phủ nhà, quầy hàng thuê thích hợp cũng là từ phủ nhà cuối cùng gõ định. Thật sự dán quan phủ bố cáo. La la. Nay họ dương ở đầu đường cũng làm 8 năm đi, như thế nào đột nhiên liền đóng cửa. Phùng Nô Thị nghi hoặc nói, liền tính phía trước bọn họ làm thiếu đạo đức chuyện này hỏng rồi danh dự, nhưng rốt cuộc khai nhiều năm như vậy có nhất định lao khách hàng, thêm chi lời nói thật nói bọn họ đồ ăn phẩm vị nói không tính kém, cũng không sẽ hoàn toàn không ai ăn. Chỉ cần chờ nổi bật qua, thực khách dễ quên chuyện này, xin ý tự nhiên liền lại đi trở về, như thế nào cũng không nên đột nhiên liền đóng cửa a Đây là ta phải cho các ngươi nói mơ hồ chuyện này. Chân tẩu tử nói hăng say nhi, liền hạt dưa đều không rảnh lo cắn Mơ hồ. Viên tẩu tử cùng phùng nô thị liếc nhau, cùng là khó hiểu. Cũng không phải là, ta đây là nghe bọn hắn ra cách vách sạc nói. Việc này còn muốn từ mấy ngày trước nói lên. Khởi điểm, là khách nhân ở đồ ăn bên trong ăn đến rồi bỏ, bồi điểm tiền mới xong việc, nhưng sau lại không biết sao lại thế này, liên tiếp có khách nhân ở đồ ăn phát hiện rồi bỏ, sâu, so, thậm chí còn có con rán. Bọn họ mặc kệ như thế nào canh phòng nghiêm ngặt ngăn chặn cũng chưa dùng. Bọn họ thậm chí nhìn đến những cái đó con kiến cùng không muốn sống dường như hướng nhiệt độ an toàn, thậm chí hướng chảo nóng ngại. Ngươi nói tả môn không tả môn. Càng tả môn chính là, này đó con mũi chuột kiến còn liền nhận chuẩn nhà bọn họ dường như, cách vách sạp một chút không chịu ảnh hưởng. Chân tẩu tử nói lên bắt quái thói quen híp lại mắt, biểu tình phong phú, thanh âm cảm xúc no đủ, thực có thể lôi cuốn vào cảnh ngoạn ngụ, trung riêu ở một bên nghe Tổng cảm thấy nàng trong tay chỉ thiếu một khối thuyết thư tiên sinh kinh đường mục. Mãi cho đến trước hai ngày, có không hiểu rõ khách nhân ăn cơm, sau khi ăn xong muốn đánh chén nước cơm uống, kia nước cơm không phải luôn luôn là phóng chỗ đó khách nhân tự dứt sao. Kia khách nhân đi múc canh, các người đoàn thế nào? Viên tẩu tử cùng Phùng Nô Thị nghe nhập thần, liền hạt dưa đều đã quên cắn. Một cái muông đi xuống, múc tới một con cực đại hắc láo thử. Ai ra huy? Kia lão thử sớm đã ngao ra thịt tung bay. Ít Viên tẩu tử cùng phùng nô thị đốn giác có chút buồn nôn, theo bản năng tỏa xuống tay trên cánh tay nổi ra gà. Diêm thanh ở bên cạnh yên lặng nuốt hạ nước miếng. Quỷ ảnh này chơi bá đạo như vậy sao? Nhớ mang mang kia tiểu tử nói qua, nếu là làm nhìn không thuận mắt người nuốt vào hạt trâu này, người nọ tất bị vạn trùng gặm cắn tràng xuyên bụng lạn mà chết. T. Con tưởng rằng hắn là nói giỡn. Tiểu tử này quả nhiên có bệnh, về sau so đến cách hắn xa một chút. Kia khách nhân sợ tới mức đương trường đã kêu lên Đáng thương nhất chính là hắn bên cạnh kia bàn người, bọn họ vừa mới uống lên kia nồi nước cơm. Một bàn người tức khắc phun thất điên bát đảo chạm đều đứng dậy không nổi, nghe nói toàn nâng đi y hề quán, sau đó nhà bọn họ người liền báo quan. Sau đó họ dương sạp liền không có. Chân tẩu tử nhốn nhúng vai. Viên tẩu tử nghe chố mắt, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, có điểm không quá tin tưởng, tung tin bị đi. Ta tổng cảm thấy có điểm quá khoa trương đi, ngươi nói có người hại người ta còn tin. Nhưng nào có con mũi chuột kiến sẽ có ý thức đi hại người. Thành tinh không thành. Có cái gì không có khả năng phùng ngô thị hử cười một tiếng. Người đang làm trời đang xem. Ta xem A là bọn họ thiếu đạo đức sự làm nhiều. Ông trời xem bất quá đi trừng phạt bọn họ đi. Trung Diêu ngậm diêm thanh thèm ăn mua trở về tạc cá chiến bé. Không lại nghe các nàng liêu nhàn thoại. Tâm tư nhưng thật ra bị một cái khác trọng điểm chiếm cứ. Này nhưng bất chính là tưởng cái gì liền tới cái gì sao. Ngày này thu quán lúc sau. Trung Diêu không đi vội vã. Đem viên tẩu tử kéo đến trước bàn ngồi xuống, nàng ngồi ở đối diện, thu hồi ngày xưa cười đùa biểu tình. Viên tẩu tử xem nàng thận trọng tư thái, có điểm hoàng hốt, như, như thế nào? Ngươi đừng không phải đột nhiên muốn tử công đi. chung diêu châm trước luôn mãi, sau đó mở miệng, tẩu tử, chúng ta đi đem đầu đường sạp thuê xuống dưới như thế nào? Cái gì? Viên tẩu tử bị nước miếng nghẹn một chút, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ có như vậy ý nghĩ kỳ lạ ý niệm. Ngươi! Như thế nào sẽ có cái này lý tưởng? Trung Diêu nghiêm túc nói, ta cẩn thận nghĩ tới, chúng ta cái này sạp lớn nhất cực hạn tính chính là chiếm địa tiểu, chấu ngồi thiếu, đây là vô luận như thế nào đều thay đổi không được vấn đề, liền tính chúng ta lại thỉnh 10 cái công nhân, đồ vật làm lại mau cũng tổng không thể đem ăn cơm chung khách nhân đuổi đi đi. Liên một cái tào phớ, chúng ta nơi này đều đã tiếp đại không xong, nó đã hoàn toàn bão hòa, chỉ có thể làm được lớn như vậy. Nhưng nếu là chúng ta có thể bắt lấy đầu đường đại sạp, Lại thỉnh hai cái đứa ở, đến lúc đó chúng ta có thể đẩy ra một ít liệt than vật có thể làm lớn hơn nữa, thu vào nhất định sẽ siêu việt bên này gấp hai không ngừng. Nghe tôi rất tốt đẹp, nhưng viên tẩu tử rốt cuộc không tuổi trẻ, sớm không có kia cổ thiên chân kính nhi, ngươi. Biết đầu đường kia sạp địa tô là nhiều ít sao. Trung diêu lắt đầu. Ta liền biết viên tẩu tử bất đắc di cười cười, rốt cuộc là cái vừa tới trường nhai hơn một tháng tiểu nha đầu, đem sự tình tưởng đơn giản. Chúng ta này đó sạp một tháng địa tô nhất quán 500 văn, một năm 18 lượng, ngươi chẳng lẽ là cho rằng kia đầu đường sạp là chúng ta gấp hai đại, cũng chỉ là gấp hai địa tô. Trung Diêu không nói chuyện. Nàng đảo không đến mức như vậy thiên chân. Đầu đường sạp địa lý vị trí so tảo phớ quán hảo quá nhiều, mặt sau là học đường, bên phải chính là cửa thành, dùng hiện đại nói chính là ở vào thương vòng trung tâm vị trí, mà tảo phớ quán, hoàn toàn bất quá là dựa vào rượu hảo không sợ ngõi nhỏ thâm thôi. Như vậy Hoàng Kim Bến Cảng tiền thuê tất nhiên sẽ không chỉ là tảo phớ quán gấp 2, chỉ là nàng không xác định cái này vượt qua phạm vi hay không ở chính mình thừa nhận trong phạm vi. Viên tổ tử trực tiếp báo cho nàng đáp án, đầu đường kia sạp một năm địa tô là 50 lượng, chính yếu chính là, mặt khác sạp địa tô đều là 1 tháng một bộ, mà đầu đường kia hai bên 4 cái sạp, địa tô đều là 1 năm một bộ trước tiên trước thanh. Nói cách khác nếu muốn thuê kia sạp, hiện tại liền muốn trước phó 50 lượng tới, tổ tử nhưng lấy không ra nhiều như vậy tiền. Các nàng loại này tiểu quán người bán rong nhân ra, ngày xưa mỗi tháng thu vào bất quá mấy lượng, trừ bỏ sinh hoạt sở cần, có thể tuần sau 1-2-2 lượng đã là không dễ, dùng một lần lấy ra 50 lượng bạc, đây là tưởng cũng không dám tưởng sự. Nhưng Trung Diêu vẫn chưa lộ ra nàng dự đoán kinh hách biểu tình, ngược lại túi đầu vững vàng suy ngẫm viên tẩu tử trong lòng có điểm không tốt lắm dự cảm. Trung Diêu suy tư thật lâu sau, lại chật phía dưới nói, 50 lượng, giống như cũng có thể thừa nhận. Có, có thể thừa nhận. Viên tẩu tử hỏi có chút khí nhược. Trung Diêu ngầm đầu, nhìn nàng chính sắp nói, tẩu tử, chúng ta hợp tác đi, một người ra một nửa địa tô, chúng ta cùng nhau tới kinh doanh, tương lai cái này sạp mặc kệ kiếm lời vẫn là mệt, chúng ta đều cùng nhau gánh vác, ngươi cảm thấy như thế nào? Nói xong lại bổ sung một câu, bất quá ta có chín thành năm chắc sẽ không mệt. Ta. Viên đầu tử ngập ngừng nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới, hôm nay theo như lời việc xa xa vượt qua nàng thừa nhận phạm vi Ở nửa canh giờ phía trước nàng trước nay liền không nghĩ tới đầu đường cái kia sạp sẽ cùng nàng nhắc lên quan hệ. Nàng bình sinh đã làm lớn nhất đầu tư, cũng bất quá là lúc trước người trong thôn thấu mấy lượng bạc vì nàng bản cái này sạp. 25 lượng nàng nhưng thật ra có, nhưng đó là nàng này đã hơn một năm tới cực cực khổ khổ ăn mặc cần kiệm tồn xuống dưới sở hữu gia sản, trong đó có non nửa số vẫn là tháng trước bán tàu phớ kiếm được tiền. Sống hơn 30 cái năm đầu. Đã từng lớn nhất hy vọng xa vời bất quá là tiểu sạp sinh ý có thể hảo điểm, có thể làm hai đứa nhỏ ăn được vạch trần ấm điểm, nếu lại có thể tồn điểm tiền, làm viên cẩm có thể đi theo những cái đó chướng phòng tiên sinh học chữ nổi, kia đó là lại không còn sở cầu. Hiện giờ Trung Diêu lại lôi kéo nàng nói, đừng đi rồi, đi theo ta chạy đi. Nghe tới thực dụ hoặc, nhưng này nguy hiểm quá lớn, vạn nhất quăng ngã đâu. Đến lúc đó nàng làm sao bây giờ? Hai tử làm sao bây giờ? Trung Diêu thấy nàng do dự, cũng biết nàng khó xử, cũng không bức nàng, tẩu tử không cần hiện tại làm quyết định, ngươi trở về hảo hảo ngâm lại. Nghĩ nghĩ, lại thành tâm cùng nàng giao đế. Ta cũng nói với ngươi lời nói thật, cùng ngươi cùng nhau làm việc ta thực vui vẻ, chúng ta phối hợp cũng thực ăn ý, nhưng là người hướng chỗ cao đi, cũng hy vọng ngươi có thể lý giải ta, ta dù sao cũng phải vì chính mình làm tính toán, ta còn muốn dưỡng diêm thanh, ta không có khả năng cả đời ăn với làm một cái tiểu nhị. Viên tẩu tử cười khổ. Trung Diêu tiếp tục nói Nói như thế tẩu tử, muốn bắt lấy đầu đường sạp ta thế ở phải làm, nếu ngươi không muốn cùng ta hợp tác, ta cũng sẽ tìm người khác hợp tác. Tất cả đồ vật cách làm đều ở đầu của ta, ngươi có thể làm, ta tìm người khác cũng có thể làm, ngươi làm không được, ta cũng có thể để cho người khác làm ra tới, tân làm được an vật ngươi cũng ăn qua, ngươi rất rõ ràng cái này nhất định sẽ đại bán, đầu của ta bên trong nhưng không ngừng này một loại. Chính là, kia sạp có trùng chuột làm loạn viên tẩu tử ý đồ lại khuyên. phần 25 Trung Diêu còn chưa nói chuyện, Diêm Thanh đoạt ở phía trước nói, tẩu tử, này vừa nghe chính là nghe nhầm đồn bậy, sao có thể có loại sự tình này á lại nói liền tính là thật sự, tiểu thư lại không có làm chuyện trái với lương tâm, nhưng cái đó trùng chuột cũng nên sẽ không tới hại nàng mới là Hôm nào nhất định phải tìm cái thời gian đi đem hạt trâu lấy về tới. Viên tẩu tử lại không lời nào để nói, biết khuyên không được. Ta, ta ngắm lại viên tẩu tử hôm nay tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức, cả người suy nghĩ hôn loạn bất ham Trong lòng phản phất phân liệt thành hai cái chính mình, một cái không ngừng xối dục nàng đáp ứng, một cái lại lôi kéo nàng làm hắn đừng làm việc ngốc, nàng tinh thần có điểm hoàng hốt, lúng ta lúng túng nói, ta ngắm lại. Trung diêu gật đầu, nhẹ giọng nói, hảo, ngươi ngắm lại. Buổi tối về nhà, viên tẩu tử đem dưới giường dịch hai, ở dưới giường bùn đất đào ra một cái tiểu bố bao, nàng đem bố bao đặt ở trên giường tầng tầng mở ra, ngồi ở một bên ngốc ngốc sướng sở. Bố trong bao đồ vật rất đơn giản, một kiện hồng áo váy. Đây là lúc trước thành thân khi viên đại lang vì nàng đặt làm hôn phụ, một chi phai màu trầm bạc tử. Đây là thành thân năm thứ hai sinh nhật khi, đại lang tổn tiền vì nàng mua, giữ lại, đó là hơn 22 bạc vụn, đây là nàng sở hữu gia sản. Nàng đem hồng áo váy ôm vào trong lực lầm bầm hỏi, hai tử cha hắn, ta nên làm như thế nào đâu? Trung diêu A, kia nha đầu, người gặp qua không? Trước hai ngày qua quá nhà chúng ta cái kia. Nàng đem bạc vụn từng bước từng bước trộm trong tay, lầm bẩm Nàng là thật sự có bản lĩnh a ta cảm thấy nàng là có thể kiếm đồng tiền lớn. Nhưng là, ta sợ à, ngươi không ở bên người, ta nhát gan à chúng ta liền chút tiền ấy, vạn nhất không có, làm hài tử ăn khổ, tương lai đi xuống nhìn đến ngươi, sẽ trách tội ta đi. Nàng ghé vào trên giường nhắm hai mắt, nhiều hy vọng viên đại lang có thể tới trong hộng nói cho nàng hẳn là làm sao bây giờ. Nương, viên cẩm từ ngoài cửa rũi cái đầu nhỏ tiến vào, thấy nàng nằm bò, lập tức vào nhà lo lắng hỏi, ngươi như thế nào? Không thoải mái sao? Không có viên tẩu tử đứng dậy, lau mặt, đánh lên điểm tinh thần, có điểm vây, làm sao vậy? Không có gì, vốn dĩ có điểm đồ vật muốn cho người xem. Viên cẩm có điểm ngượng ngùng môi hạ đầu. Là cái gì? Viên tẩu tử tò mò, xuống giường mặc tốt dày. Viên cẩm lại mặt mày hớn hở lên, ngươi cùng ta tới. Viên cẩm đem nàng kéo đến cửa, chỉ vào bùn đất thượng dùng nhánh cây siêu siêu vẻo vẻo hai cái chữ to, đầy mặt hưng hỷ đây là tên của ta. Ta học xong ta sẽ viết tên. Viên tử tử theo xem qua đi, phòng trong mỏng manh ánh nến từ bên trong cánh cửa xối ra, rơi trên mặt đất chiếu kia từng nét bút cũng không rõ ràng, Viên tử tử xem không hiểu kia hai chữ, chỉ nỗ lực muốn đem kia hai cái hình dạng ấn tiến trong lòng. Nhi tử tên nàng chỉ thấy quá một lần, vẫn là hai tử lúc mới sinh ra, Đại Lang ôm đi cách vách thôn, Hoa 50 văn tiền thỉnh trong thôn duy nhất tiên sinh đặt tiền khi, tiên sinh viết ở hồng trên giấy. Sau lại Đại Lang xẻ ra chuyện, kia đoạn thời gian mơ màng hồ đồ, Hồng giấy cũng không biết ném chỗ nào vậy. Đây là ai dạy ngươi? Diêm thanh tỷ tỷ dạy ta, nàng nói về sau còn có thể dạy ta khác thật nhiều tự. Viên cẩm nhết miệng cười sẵn lạ, tân mọc ra rằng cửa đã có một nửa. Viên tẩu tử mũi có điểm lên men, chịu đựng nghẹn ngào hỏi, ngươi tưởng đọc sách biết chữ sao? Viên cẩm ngầng đầu nhìn nàng, tròn tròn trong mắt chung có thuần túy nhất ánh sao? Viên tẩu tử xem rõ ràng, trong đó rõ ràng có hiện ra vui sướng chờ mong, nhưng ngay sau đó lại sinh sôi che đi xuống Viên cẩm túi đầu nhỏ giọng nói, ta liền đi theo diêm thanh tỷ tỷ biết chữ liền hảo, đọc sách quá quý, liền thôi bỏ đi. tiền lưu chữ cấp đệ đệ mua thì tan. Viên tẩu tử túi đầu nhìn tóc của hắn toàn. Trong thôn lão thôn trưởng thường nói, hai cái toàn hài tử thông minh, có thể đọc sách. Viên tẩu tử không lưng đem hắn bế lên tới, nhìn màn đêm hạ nơi xa lầu các hình dáng, đây là trong thành nhất hẻo lánh góc, toàn thành tiền thuê nhất tiện nghi nhất đơn sơ phòng ở, là ngoại lai lưu dân nơi tụ cư Cũng là bọn họ hiện giờ trụ địa phương Nàng tưởng từ nơi này đi ra ngoài Càng muốn con trai của nàng có thể từ nơi này đi ra ngoài Nàng cũng từng ngẫu nhiên vọng tưởng quá Một ngày kia Có thể ngồi ở nơi xa kia phiến lầu cắt trong viện Nhìn lên kia một mảnh bầu trời đêm Ngươi thích Trung Diêu tỷ tỉ, tỉ sao Thích Viên cẩm cười mắt con cong Cũng thích Diêm Thanh tỷ tỷ Viên tẩu tử cười khẽ hạ Rốt cuộc tiêu tan Trung Diêu tỷ tỉ, tỉ nói Muốn mang chúng ta tránh đồng tiền lớn Tương lai đưa ngươi cùng đệ đệ đi đọc sách, chúng ta cùng nàng cùng nhau nỗ lực được không? Hảo! Nàng ôm viên cẩm chậm rãi đi vào trong phòng, mỏng vân thổi qua, lộ ra nguyệt hoa doanh doanh sái Lạ bùn đất thượng tên bị chiếu ra rõ ràng hình dáng. chương 25 nhận cái thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn đến viên tẩu tử tinh thần tỏa sáng, màu mắt kiên định xuất hiện ở sạp thượng, Trung Diêu liền biết việc này thành. Vì thế giữa chưa thu thập xong sạp sau, đoàn người mang lên hai hải tử liền đi tìm lý chính Phái thành là đại ung Tây Nam bộ chủ thành, thành trì chi chiếm địa rất lớn, cho nên phủ nha danh nghĩa sản nghiệp cũng nhiều. Giống nhau phủ nha sẽ không tự mình trinh thuê cùng quản lý, đều là đem chức quyền phân phát cho địa phương tương ứng phường Lý Chính, lại từ Lý Chính tập hợp sau thượng trình. Tây môn trường nha thuộc sở hữu thừa cầm phường, Lý Chính làm việc liêu liền ở cách vách phố đầu phố vị trí. Triệu Lý Chính 50 tới tuổi, lớn lên trời sinh một bộ gương mặt tươi cười, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng. Nghe Minh Bạch các nàng ý đồ đến, Có điểm kinh ngạc đem Viên Tẩu Tử lại nhìn thoáng qua, trêu ghẹo nói: "Viên gia tức phụ nhi đây là xem lão phu nhàn rỗi không có việc gì cố ý tới tiêu khiển ta, vẫn là ngươi trên đường nhặt đại bạc." Thật sự không thể trách hắn không tin, này hai con phố phủ nha điệu tô đều là hắn ở thu, mỗi cái sạp tình huống như thế nào hắn trong lòng đại để hiểu rõ. Kia đầu phụ mặn quán thượng chỉ có đối cô nhi quả phụ ở bận việc, sinh ý cũng không tốt lắm, Nhật Tử vẫn luôn quá căng thẳng. Tuy rằng gần nhất nghe nói làm cái cái gì tạo phớ đồ vật, Sinh ý hào rất nhiều, kia cũng tóm lại bất quá là tránh tiền đồng tiền sinh ý, còn có thể trong một đêm kiếm đồng tiền lớn không thành. Viên tẩu tử không để ý hắn chế nhạo, rốt cuộc việc này nói cho trường nhai tiền nhiệm gì một người nghe đều sẽ cảm thấy nàng ở nói giỡn. Trường nhai thượng sinh ý lót đế quả phụ muốn thuê hạ nơi này nhất hoàng kim vị trí đại sạc, việc này liền nàng chính mình nhớ tới đều cảm thấy không quá chân thật. Viên tẩu tử có điểm ngượng ngùng, đem chung Diêu kéo lên tiền đến, mang theo cười nói, ly chính cũng đừng rêu cơ ta. Chỗ nào có thể nhặt được bạc ca? Ta chính mình một người tự nhiên là thuê không nổi, ta là cùng nha đầu này cùng nhau thuê. Triệu ly chính đem Trung Diêu đánh giá một phen, thấy bất quá là cái 17-18 tuổi tiểu cô nương, lại hướng nàng phía sau xem, thấy mặt sau cái kia ra thịt non mịn, càng không giống có thể làm việc nhi bộ ráng, thầm nghĩ này viên ra quả phụ sợ là điên rồi đi. Tìm hai cái tiểu nha đầu tới hợp tác, chẳng lẽ là tiền nhiều thiêu hoảng. Hắn vẫn là không nhịn xuống nhắc nhở một câu, quy củ các ngươi đều biết đi. Một năm điệu tô 50 lượng, chính là muốn trước tiên một lần thanh toán tiền, trên đường các ngươi nếu là kinh doanh không tốt hoặc khác cái gì nguyên nhân không làm, này điệu tô vào nha môn chính là sẽ không lại rời khỏi tới. Trung Diêu cười đối hắn gật gật đầu, chúng ta đều rõ ràng. Lại hỏi, kia sạp này hai ngày có người tới hỏi qua sao? Triệu Ly chính nói, nhưng thật ra có hai bên người tới xem qua, một phương là thành bắc bên kia khai cửa hàng, nói là cửa hàng vị trí tương đối thiên không này sạp hảo, nhưng hắn trụ cửa hàng. Dọn lại đây bên này liền còn phải khắc tìm chỗ ở, một bên khác nghe nói là bên trong thành Như Ý lâu chủ nhân thân thích, cũng chưa nói vừa ý không vừa ý, hai bên cũng chưa định ra tới. Trung Diêu nghe xong bọn nói, chúng ta có thể định ra tới, chúng ta hiện tại là có thể xác định, Lý Chính ngươi giúp chúng ta làm thủ tục đi. Triệu Lý Chính cười ha hả làm nàng tạm thời đừng nóng nảy, thả không nhanh không chầm nói, ngươi đừng vội, việc này không đơn giản như vậy, ta thả hỏi ngươi, thương hội đẩy giới tin các ngươi chuẩn bị tốt sao? Thương hội đẩy giới tin Trung Diêu mờ mịt, nhìn về phía viên tẩu tử. Viên tẩu tử cũng có hiểu, hỏi, ta thuê sạp khi không muốn quá cái gì đẩy giới tin A. Triệu ly chính loát luốt xuống ba thượng trường trong dâu, kiên nhận cho các nàng giải thích, ngươi thuê cái loại này tiểu sạp sắc thật không cần, nhưng là cửa thành hai bên bốn cái đại quầy hàng, lại cần thiết phải có thương hội đẩy giới tin mới có thể thuê. Sạp không phải phủ nhà sao? Cùng thương hội có quan hệ gì? Trung Diêu cảm thấy không thể hiểu được. Triệu ly chính lắt đầu. Trong đó sâu xa lão phu liền không biết, nói ngắn lại, phủ nhà bên kia quy định đó là muốn xem đến đẩy giới tin. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tình cảm mãnh liệt tràn đẩy chạy tới, sẽ bị tạp ở cái này phân đoàn thượng, tưởng cũng biết, kia thương hội đẩy giới tin há là dễ dàng như vậy bắt được. Triệu ly chính ở bàn trước ngồi xuống, vẫn là cầm lấy giấy bút, như vậy đi, các ngươi trước tiên ở ta này làm đăng ký, sau đó lại đi nghĩ cách lộng đẩy giới tin. Ta quay đầu lại trước đem các ngươi đăng ký đơn đưa đi nha môn xem như chiếm hàng đơn vị. Nói như vậy, mà sau có người nếu là cùng thời gian cùng các ngươi bị hảo tư liệu muốn thuê nói, dựa theo thứ tự đến trước và sau, nha môn bên kia cũng sẽ ưu tiên suy xét thuê cho các ngươi Viên tổ tử liên thanh nói tạ, ngồi xuống nghiêm túc làm đăng ký. Từ lý chính nơi đó ra tới, mấy người lại hướng thương hội đi, tuy rằng cơ hội xa vời, chung quy vẫn là muốn đi thử thử một lần. Thương hội ở vào nội thành tuyên võ trên đường cái, bên phải dựa vào lớn nhất tự lầu. Đối diện là bán kim sức song tầng cửa hàng. Có thể ở chỗ này tức đất tức vàng địa phương chiếm một phương thiên địa, đủ thấy thương hội thực lực bất phàm. Thương hội bên trong trang hoàng thực chú ý, liền làm việc người cùng ăn mặc quý giá. Viên tẩu tử cùng Trung Diêu đều ăn mặc thủ công vải thô áo tang, cùng nơi này không hợp nhau. Viên tẩu tử chưa thấy qua cái gì đại việc đời, thấy tình cảnh này khẩn trương câu nệ nói cũng không biết nói như thế nào. Trung Diêu chỉ phải tiến lên thuyết minh ý đồ đến. Cái bản sau lưu chữ dâu dê chủ bộ trừ bỏ ngay từ đầu các nàng vào cửa khi ngẩn đầu liếc các nàng liếc mắt một cái, lúc sau đó là liền cũng không ngẩn đầu lên. Chỉ lười nhát hỏi câu, nhà ai hiệu buôn? Không có hiệu buôn. chung Diêu đúng sự thật trả lời. Chủ bộ khinh miệt cười thành phản phất dự kiến bên trong, vẫn vùi đầu viết trên tay đồ vật, không lấy con mắt nhìn các nàng. Không có hiệu buôn người bảo đảm liền chạy tới tìm chúng ta viết đẩy giới tin, khi chúng ta thương hội là địa phương nào, tùy tiện tới cái người nào đều đến cung Hắn thanh em không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ lầu một mặt khác làm việc người nghe thấy, đều tò mò xem qua đi, đem các nàng mấy người vây quanh ở trung gian đánh giá. Viên tổ tử đương trường liền mặt đỏ thai hồng, tưởng lôi kéo Trung Diêu đi. Trung Diêu nhưng thật ra không để bụng, ở tới phía trước cũng đã liệu đến tất nhiên sẽ bị chế nhạo, nàng ra mặt hậu, không những không bực, ngược lại tiến lên từ bên cạnh kéo quá ghế tự nhiên mà vậy ở chủ bộ đối diện ngồi xuống, lại cật nhà đối chủ bộ nói, thúc giao hơn chính là... Nha đầu còn không phải là bởi vì không kiến thức không hiểu quy củ, lúc này mới phương hướng thúc thỉnh giáo sao. Tới phía trước chúng ta Lý Chính liền cho ta nói, thương hội vị kia gương mặt hiển tử vừa thấy liền phi thường có văn hóa chủ độ người tốt nhất, có cái gì không hiểu hỏi hắn chuẩn không sai, hắn là một cái phi thường hòa ái dê gần người. Thúc, ta vừa thấy ngươi này đầy mặt phúc tướng bộ dáng liền biết, ngươi khẳng định chính là Lý Chính nói người kia. Viên tẩu tử ở phía sau nghe trận mắt há hốc mồm. Hoài nghi chính mình vừa rồi ở Triệu Lý Chính nơi đó có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Triệu Lý Chính vừa rồi có nhắc tới này chủ bộ nửa cái tự sao? Nàng theo bản nàng quay đầu xem Diêm Thanh, chỉ thấy Diêm Thanh cũng là sắc mặt phức tạp, khỏe miệng run rẩy. Chủ bộ trong tay bút lông dừng lại, không khỏi ngẩn đầu xem Trung Diêu. Trung Diêu nhìn đến hắn viết tự, lại bắt đầu không cần tiền bốn thổi phồng. Hoa, thúc, ngươi này tự viết thật đúng là. Hại, ta không văn hóa, không biết nói như thế nào, dù sao chính là quá đẹp. Là ta đã thấy viết đẹp nhất người. Thúc, ta khả kính bội các ngươi này đó có học thức người. Thúc, ngươi người tốt như vậy, nhất định không đành lòng làm chúng ta xin giúp đỡ không cửa đối không. Thúc, ngươi xem nhà của chúng ta theo ta cùng ta tẩu tử còn có mội mội ba nữ nhân, muốn dưỡng hai hải tử thực không dễ dàng, ngươi là được giúp đỡ, giúp ta viết cái thư để cử bái. Phần 26. Chủ bộ nhìn nàng có điểm một lời khó nói hết, hắn sống này đem số tuổi còn chưa bao giờ gặp qua ra mặt như vậy hậu cô nương. Khen tặng hắn nói mặt không đỏ tâm không nhảy cùng thật sự dường như, kia một ngụm một cái tự nhiên lại thân mặt thúc đều hắn đều thiếu chút nữa hoài nghi chính mình có phải hay không thực sự có như vậy một vị thân chất nữ. Bất qua rốt cuộc dối tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhìn chung Diêu cười hì hì đầy mặt tha thiết, hắn nhiều ít không lại hảo lệnh vừa nói lời nói, thái độ không tự giác hòa hoán không ít. Cái này là thương hội quy củ, không có hiệu buôn làm bảo ta cũng không làm chủ được tự mình cho ngươi viết đẩy giới tin. Bất quá hắn dơ tay chỉ vào trên tường quải hai bài hắc một mạ vàng thẻ bài, ngươi nếu có thể nghĩ cách nói động mặt trên tùy ý một nhà hiệu buôn vì ngươi người bảo đảm nói, đẩy giới tin liền không thành vấn đề. Trung diêu theo hắn tay xem qua đi, khoe miệng không tự giác trừ hạ. kia hai bài một bài gian, đục lỗ liền thấy xếp hạng hàng đầu Trung gia hiệu buôn thẻ bài. Nàng lúc này mới thình lình nhớ tới, nhà mình hiệu buôn cũng có thể xem như này phái thành thương hội trung đại hiệu buôn. Bất quá nàng vẫn chưa cảm thấy vui sướng. Nàng cũng không dám đầu góc nóng lên đi tìm trung lão nhân làm bảo, muốn cho trung lão nhân biết chính mình nữ nhi chẳng những ở bên ngoài xuất đầu lộ diện làm công, hiện tại còn muốn bày quán gây dựng sự nghiệp, đừng nói người bảo đảm, sợ là liền sạp đều có thể cho nàng thao. Nàng yên lặng đem mặt khác hiệu buôn nhớ kỹ, lại thuận miệng hỏi, thúc, phía trước thuê này sạp Dương thị bọn họ là tìm nhà ai hiệu buôn người bảo đảm a?" Có thể vì Dương thị người bảo đảm, nói không chừng nàng cũng có thể đi thử thử. Chủ bộ sâu kín liếc nhìn nàng một cái, Buồn không nghĩ lý, rồi lại mặc danh bị kia thanh thúc chi phối, đứng dậy đi phía sau trong ngăn tủ lấy ra buồn quyển sách, lật vài tờ hồi nàng nói, kia dương thị là vĩ lò trà trang chủ nhân bà con xa thân thích, lúc trước là vĩ lò trà trang chủ nhân trực tiếp tới vì bọn họ làm bảo. Trung Diêu âm thầm tắp lưới, vĩ lò trà trang, phái thành lớn nhất trà trang, không nghĩ tới kia họ dương địa vị đảo không nhỏ. Trung Diêu lại thiển mặt hỏi chút vấn đề, thấy chủ bộ sắc thật không có gì có thể nói mới đứng dậy cáo tử. Đi tới cửa. Lại bị chủ bộ gọi lại. Chủ bộ nghĩ nghĩ, với tay đem nàng kêu trở về. Còn có chuyện gì sao? Thúc. Chủ bộ cầm tờ giấy, để bút ở mặt trên viết mấy cái hiệu buôn tên, biên viết biên nói. Nhưng cái đó đại hiệu buôn ngươi cũng đừng đi lãng phí thời gian, bọn họ sẽ không lý ngươi. Này mấy cái tiểu hiệu buôn ngươi có thể đi thử xem. Một ít là vừa thành lập không lâu hiệu buôn, liền dùng ngươi này chủ bộ dùng bút đầu chỉ chỉ nàng. Ngươi này lì lợm la liếm ra mặt dày sức mạnh đi, có lẽ sẽ hữu dụ. Trung Diêu hắc hắc cười gượng hai tiếng. Chủ bộ đem giấy thổi thổi, gấp lại đưa cho nàng, Trung Diêu một ngụm một cái thúc, luôn mãi nói lời cảm tạ sau mới đi ra thương hội. Cửa Diêm Thanh cùng viên Tẩu Tử chính vẻ mặt phức tạp chờ nàng, bọn họ hôm nay xem như trưởng kiến thức, có người có thể chỉ dựa vào da mặt dày, sinh sôi đem lạnh nhạt miệt thị người xa lạ chuyển biến thành kiên nhẫn săn sóc thân thúc. Họ không tới A học không tới. Trung Diêu đi tới cửa còn không quên lớn tiếng khen một câu, Lý Chính nói không sai đi, ta thúc thật đúng là cái người tốt. Viên tẩu tử. Diêm Thanh. Đang ở liêu uống trà triệu lý chính, hát xỉ. Chương 26 ác mộng. Ngày thứ 2 thu quán sau, Trung Diêu về trước ra đi rửa mặt một phen, thay đổi thân quần áo, liền chiếu chủ bộ cấp danh sách đi ai ra bái phòng. Viên tẩu tử ra mặt mỏng, Trung Diêu không mang theo nàng cùng nhau. Không thân không thích muốn mời người khác vì chính mình người bảo đảm, tóm lại nói trắng ra là cũng chính là rửa vào da mặt dậy lý lợm la liếm, muốn cho viên tẩu tử đi. Phỏng chừng đi không được hai nhà là có thể đem nàng thật vất vả tích góp lên quyết tâm cấp đánh mất tan. Đối với điểm này, Diêm Thanh cũng là khó hiểu. Trung gia lại nói tiếp cũng coi như nhà cao cửa rộng, liền tính cái này tiểu thư lại không được sùng ái, cũng là không thiếu quá ăn mặc so người bình thường ra nữ tử đều tự phụ. Này Trung Diêu rốt cuộc là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, sao có thể dưỡng ra một bộ tường đồng vách sắt ra mặt dày đâu. Đi theo Trung Diêu chạy hai ngày, phái thành các tiểu hiệu buôn chạy cái biến. Nữ nhân này không sai biệt lắm cho chính mình nhận một thành thân thích ra tới, chú thím ca tỉ linh tinh xưng hô há mồm liền tới, hắn đánh giá nếu không phải đối phương không ớn, làm nữ nhân này kêu cha kêu ra ra nàng cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Người khác xấu hổ không hắn không biết, dù sao nữ nhân này là một chút không cảm thấy xấu hổ. Người tài giỏi như thế, nếu không phải cái nữ nhân nói, hắn liền tìm người trói lại ném đi kinh thành, làm nàng đi lừa dối nam nha bắt nha đám kia cáo giả, nói vậy sẽ làm ít công to. Bất quá tuy rằng Trung Diêu bất cứ giá nào ra mặt tử, sự tình tiến triển lại không có trong dự đoán lạc quan. Khắp nơi chạy hai ngày, đa số hiệu buôn chủ nhân nghe nói bọn họ vì cửa thành quầy hàng mà đến liền căn bản cự không thấy mặt, số ít chịu lộ diện, mặc cho Trung Diêu như thế nào ra mặt giày dây dưa cũng đều là mặt lệnh cự tuyệt, chỉ ở cuối cùng một nhà nguyệt hồng tiệm và khi, chủ nhân là cái dễ nói chuyện, làm Trung Diêu lì lợm la liếm vô pháp mới nói nội tình. Trung cô nương, thật không phải ta không nghĩ hỗ trợ. Thật sự là này mới ra kia sạp nháo trùng hoạn chuyện này, chuyện ồn ào huyên áo, còn làm có người vào y hề quán, lúc trước vì bọn họ người bảo đảm trà trang hiện tại còn sức đầu mẻ chăn đâu. nay đương khẩu, ai nguyện ý lại đến người bảo đảm đâu? Tiệm vải tôn lão bản 30 tới tuổi, nghe nói cũng là từ khổ nhật tử một tay dốc sức làm làm giàu, rốt cuộc không giống khác chủ nhân như vậy chướng mắt tiểu con chủ, khách khí phao trà chiêu đãi chung riêu. Thúc, kia sạp ta đi xem qua, chỗ nào có chuyện như vậy mơ hồ. Rõ ràng chính là bọn họ chính mình đồ vật làm cho không sạch sẽ hấp dẫn trung chuột. Đối chúng ta ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Trung diêu từ trước đến nay kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng cảm thấy, lại ta cũng bất quá chính là nàng cái này từ trăm ngàn năm sau xuyên qua mà đến cô hồn giã quỷ, cái gì cái gọi là thành tinh trung chuột, có thể có nàng càng tà sao. Cũng mệt có như vậy cái trùng hoạn lợi đồn, nếu không như vậy cái hoàng kim bến càng sạp Chiếu gì vãng sợ là vừa quải ra bài đã bị những cái đó có quan hệ điều động nội bộ, lại như thế nào sẽ tới hiện tại cũng không có người hỏi thăm đâu. Bất quá đau đầu chính là, thành cũng này trùng hoạn bại cũng này trùng hoạn, các nàng hiện giờ cũng là bị này vấn đề tạp tìm không thấy người người bảo đảm. Tôn lão Bản cười cười, ôn thanh nói, hy vọng Trung Cô nương thông cảm, tôn mộ dốc sức làm nửa đời mới bắt điểm này tiểu cơ nghiệp, giữ vững sự nghiệp không dễ, thực sự không dám mạo nửa điểm nguy hiểm a Trung Diêu Du mắt nghi nghĩ, thịt đau nói, Cứ như vậy, nguyên bản chúng ta là mỗi tháng nhường ra một thành tiền lãi làm đảm bảo thù lao, ngươi nếu là có thể giúp ta cái này vội, ngươi chính là ta thân thúc, ta nơi này liền tự mình làm chủ hứa hẹn ngươi, mỗi tháng cho ngươi hai thành tiền lãi, ngươi xem thành sao. Tôn lão bản bị nàng há một ngậm miệng tự quen thuộc thúc kêu có chút dê răng. Diêm thanh ở một bên nghe, nhưng thật ra từ lúc ban đầu kinh ngạc đến cuối cùng đã chết lặng, cũng không biết chung lão ra biết nữ nhi ở bên ngoài cho chính mình nhận nhiều như vậy huynh đệ sẽ có cảm tưởng thế nào Này cũng thật không phải tiền vấn đề. Trên thực tế tôn lão bản nội tâm cũng không cho rằng một cái tiểu sạc bán chút vụn vặt thức ăn, đỉnh thiên lại có thể phân cho hắn nhiều ít tiền lãi. Trung Diêu cùng hắn đánh nửa ngày thái cực, thấy hắn nói chuyện tuy khách khí hòa hoãn, không nhanh không chậm, kỳ thật thái độ lại trước sau kiên định không một tiêu nhà ra, biết nói thêm gì nữa cũng không có gì hi vọng. Ai, tiếu diện hồ ly hắn cũng tóm lại là hồ ly A. Như vậy đi, thúc, ngươi cũng không vội cự tuyệt ta. Quay đầu lại, ta mang điểm sắp đẩy ra tân phẩm ăn vật tới cấp ngươi nếm thử, ta dám cam đoan cái này khẳng định sẽ đại bán, đến lúc đó tiền lãi khẳng định không phải ít. Đến lúc đó ngươi lại quyết định thành sao? Hành đi." Tôn lão bản cười đáp ứng, lại không hướng trong lòng đi. Đại tiểu lâu sơn chân hải vị hắn cái gì không ăn qua, chẳng lẽ còn sẽ bị một cái ven đường tiểu sạp đồ vật kinh diễm đến? Cáo tử Tôn lão bản ra tới, trung giêu một đường không nói chuyện. Vất vả chạy hai ngày, mặt lạnh nhiệt mặt đều xem qua. Vẫn là không thu hoạch được gì Nàng rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút hề hại Các nàng dọc theo bên trong thành vùng ven sông lộ trở về đi Đi ngang qua bờ sông đánh giá cảnh đỉnh Trung Diêu bước chân vừa chuyển Đi vào trong đỉnh ngồi xuống Diêm thanh đi theo đi vào yên lặng ngồi ở nàng bên cạnh Biết nàng giờ phút này tâm tình không tốt lắm Không nói gì Trung Diêu đem đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai Nhắm mắt lại dưỡng thần Nàng quá tưởng bắt được cái kia quầy hàng Này cũng coi như là nàng gây dựng sự nghiệp bước đầu tiên Chính là hiện tại lại có điểm vô kế khả thi. Diêm thanh rỗi thẳng lưng, làm nàng dựa vào, hắn không am hiểu an ủi người, nghẹn nửa ngày, lúng ta lúng túng nói câu, đừng lo lắng, bọn họ sẽ đáp ứng. Cùng lắm thì đến lúc đó làm tịch tuyển đi tìm người ra mặt bãi bình. Tuy rằng lúc này không nên nhân này đó việc nhỏ cành mẹ đẻ cành con, nhưng không biết vì cái gì, nhìn nữ nhân này nào đầu đạp não bộ dáng liền tổng cảm thấy địa phương nào không hợp khẩu vị. Trung diêu chui đầu vào hắn trên vai phụt cười thanh. Ngươi lời này nghe tới như thế nào có điểm bá đạo tổng tài hương vị. Diêm Thanh không hiểu nàng nói bá đạo tổng tài là cái gì, căn cứ gì vãng kinh nghiệm suy tính hẳn là không phải ở khen hắn. Ta là đang an ủi ngươi. Buồn thế tự tự mình an ủi ngươi, phiền phái ngươi thức thời điểm. Trung Diêu nhẫn cười, ngươi này an ủi, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn tạp tiền làm người quỷ sướng chinh phục. Kêu muốn như thế nào an ủi ngươi mới có thể vui vẻ điểm. Trung Diêu tâm tình hảo một chút, lại có sức lực nói giỡn, an ủi ngươi đều sẽ không miếng ngọt một chút a, khen khen người à, tỉ như nói nói tiểu thư nhà người thông minh lanh lợi, huệ chất lang tâm, trung linh dục tú, phong thái lôi lạc. Chưa nói xong chính mình lại trước người. Diêm Thanh biết nghe lời phải, lập tức ngữ điệu bình đạm đi theo niệm, tiểu thư thật là thông minh lanh lợi, huệ chất lang tâm, trung linh dục tú. Chung Diêu cười lên tiếng, run rẩy vai cười một lát, ngồi dậy quát hạ Diêm Thanh cái mũi, ngươi thật đúng là cái hạt rẻ cười. Nàng đứng lên đại đại lười nhác vươn vai, ta cảm thấy ta lại có thể Diêm thanh xoa cái mũi mắt lẽ xem nàng, cảm thấy nữ nhân này quả thực không thể hiểu được. hắn ca nói không sai, nữ nhân tâm tình tựa như mùa hạ nhiều vũ thời tiết giống nhau, âm tình bất định. Trung diêu đối với lanh lành nước sông hít vào một hơi. Giữa hoa hoa quả nhiên là cái giải áp lạc thú A. Đảo mắt ngày thứ hai đó là Trung thu. Trung lão ra ngày thường đều ở hiệu buôn vội vàng rất ít ở nhà ăn cơm, nhưng loại này nhật tử sẽ lưu tại ở nhà cả nhà cùng nhau ăn cơm ăn Tết. Trung diêu hôm nay không hảo ra cửa. Chỉ có thể ngốc tại trong nhà May mà hôm nay nghỉ tắm gội Phần lớn người ngốc tại trong nhà đoàn viên Ra ngoài ít người Trường nhai thượng rất nhiều sạp đơn giản cũng chưa khai quán Viên tẩu tử trong nhà liền nàng cùng viên cẩm Ngốc tại trong nhà cùng ở sạp thượng không kém Nàng không chịu ngồi yên Liền chính mình một người khai quán đi Cách vách phùng ngô thị cũng chỉ có vợ chồng son ở phái thành Thân thích đều ở quê quán Cho nên hai nhà người liền đắp hỏa Lộng một bàn phong phú đồ ăn ăn tết Trung diêu bên này Không cần sáng sớm ra quán Nàng ở trên giường miên đến qua giờ thìn mới rời giường Rửa mặt xong lúc sau Diêm Thanh còn ở ngủ Ngày xưa trừ bỏ ban đầu bắt đầu làm việc kêu mấy ngày Nàng quá hương phấn sớm rời giường lại lôi kéo Diêm Thanh lên ngoại Lúc sau liền đều là Diêm Thanh nghe thấy gõ mô cẩm canh Thanh liền lên thu thập thỏa đáng lại kêu nàng lên Diêm Thanh kêu nàng rời giường phương thức cũng thực sắc bén Nàng miên giường không dậy nổi khi Liền đem nước giếng tẩm lạnh băng khăn lông trực tiếp cái ở trên mặt nàng Lại tỉ mỉ cho nàng đem mặt sát cái biến chờ sát xong mặt Cái gì buồn ngủ đều cấp băng ra trên 9 tầng mây. Hôm nay nghĩ đến hẳn là gõ mô cầm canh khi Diêm Thanh tỉnh quá, nhớ tới không cần ra quán liền lại ngủ. Trung Diêu trong mắt chuyển động, đem trong buồn nước gấm đảo rớt, đi ra ngoài đánh buồn nước giếng, lại đem Diêm Thanh khăn lông ném vào đi tẩm ướp vắt khô, sau đó nhỏ giọng đi đến bình phong sau. Trên trường kỷ Diêm Thanh đang ngủ say, Trung Diêu thấy thế không nhịn xuống không tiếng động cười một cái. Chỉ thấy chân rông cái ống giống nhau đem người khóa lại trung gian hắn nghiêng thân quấn giống chỉ con tôm. Màu đen tóc hốn độn vô tán, có rất nhiều từ mép dường rũ xuống, gió nhẹ đảo qua, đôi tóc hơi hơi đong đưa, mềm mại đến tim đập nhanh. Người này ba ngày nhìn văn văn tĩnh tĩnh, không nghĩ tới tư thế ngủ lại không phải cái thành thật chủ. Diêm thanh chăn kéo cao, nửa khuôn mặt đều mông ở trong chăn, chỉ lộ ra hàng mi giải vũ hai tróng mắt, nắng sớm mở mịt chiếu vào trên mặt hắn lông mi tiêm bị nhuộm thành nhàn nhạt kim sác, thoạt nhìn lại ngoan lại mềm, trung diêu bị manh tâm đều hóa. Phần 27 Trên tay lạnh khăn lông rốt cuộc không bỏ được cái đi xuống, nàng xem có điểm lốc Trong lòng cảm động rơi lệ đầy mặt. Đây là ta hoa hoa. Sẽ cười sẽ khóc có thể nói hoa hoa. Lại mềm lại manh lại xinh đẹp hoa hoa. Thật muốn xuyên qua trở về đem nàng đám kia hoa nương tiểu tỉ mội kéo đến xem, tỷ chính là như thế ngang tàng. Còn có ai? Còn có ai hoa có thể cùng ta so? Trong lòng tưởng minh ông, tay liền không thành thật. a Nay mặt thoạt nhìn mềm mại, tưởng xoa bóp. Nhanh tay muốn đụng tới da thịt sát nhiên bị mạnh mẽ bắt trên giường người trợn chấn mắt cặp kia nguyên bản xinh đẹp điềm tĩnh mắt đào hoa lúc này giống không quen biết nàng dường như trong mắt mang theo phòng bị sắc ý rằng dào tôi băng nhận dường như hướng về phía trước ngó lại đây Trung diêu hô hấp cứng lại bị hoảng sợ theo bản năng sau này lui lại phát hiện thủ đoạn bị gắt gáo bát cư nhiên tránh thoát không được người người làm sao vậy này không phải nàng mềm mại tiểu nương tử sẽ có khí thế cùng ánh mắt trên giường người không nói chuyện Bình tĩnh nhìn nàng, qua hai tức, mới dường như đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt dần dần rõ ràng lên. Ngay sau đó, chỉ thấy trên giường người miệng một bẹp, trong mắt xương lạnh nháy mắt tan đi, bắt đầu tràn ra doanh doanh thủy quang. Người nào đó run rẩy thành, ủy khuất nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, ta, ta mới vừa làm cái ác ngộng, làm ta sợ muốn chết." A! Trung Diêu nhất thời còn có điểm phản ứng không kịp. Diêm Thanh đột nhiên đứng dậy ôm lấy Chung Diêu, mặt chôn ở nàng trên vai, nước nở nói, "Thật là đáng sợ." Ta còn tưởng rằng sẽ chết ở trong ngục. May mắn người đánh thức ta. Không có việc gì, không có việc gì, không sợ à, nằm mơ mà thôi, thì ở chỗ này đâu, không sợ nga. Trung Diêu vỗ nhẹ hắn bối ôn nhu trấn an. Trong lòng thư khẩu khí, nguyên lai là làm ác ngục, nàng liền nói nàng tiểu nương tử như thế nào sẽ dùng cái loại này ánh mắt xem nàng sao? Cái gì đáng giận ngục, nhìn đem nàng tiểu nương tử cấp dọa, đau lòng muốn chết. Diêm Thanh ghé vào Chung Diêu trên vai, âm thầm đem đầu ngón tay mỏng nhận thu hồi trong tay áo. Lại giả khóc sẽ mới hỏi, tiểu thư ngươi lấy lãnh khăn lông làm cái gì? Trung diêu nhìn xem trong tay lãnh khăn lông, lại nhìn xem trước mặt kia nắng ban mai tiếp theo trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ. Nàng cảm thấy chính mình thật là cái cầm thu a như thế nào sẽ bỏ được tưởng trêu đùa như thế nhìn thấy mà thương một người nhi. Nàng bình tĩnh tự nhiên đem kia trương thấu lạnh khăn lông triển khai cái ở chính mình trên mặt. Không có gì, ta cảm thấy chính mình còn không quá thanh tỉnh, liền tưởng lại tẩy cái mặt. Diêm thanh. Chương 27 không phải ngốc chính là hạn. Hai người nói nói cười cười thu thập thỏa đằng sau, đã là không sai biệt lắm cơm trưa thời gian. Đã liền trong lòng lại không tình nguyện, cũng đến đi tiền viện giả ý tốt tốt đẹp đẹp một nhà đoàn viên. Nàng đến lúc đó trên bản đồ an phẩm đã bố hảo, chắc phu nhân cùng nàng hai cái nữa nhi còn có tiểu nhi tử đã ở tịch, duy chung lão ra cùng lao phu nhân còn chưa tới. Di nương, trung diêu hành lễ thỉnh an. Chắc phu nhân không nóng không lạnh ứng thành đái trung diêu nhập vào sau, lại hỏi. Theo thùa học như thế nào? Đi theo phường học theo thùa vì chính mình làm hôn phụ, đây là Trung Diêu vì chính mình mỗi ngày ra ngoài tìm lý do. Theo lý thuyết, ấn trung gia loại này gia đình, tiểu thư muốn học cái gì, tất nhiên là có thể thỉnh lão sư tới cửa tới giáo. Bất quá chắc phu nhân chính là vui làm Trung Diêu đi ra ngoài xuất đầu lộ diện, làm người ngoài đều biết trung gia cái này đại tiểu thư ở nhà không có gì địa vị, không bằng nàng chính mình nữ nhi tự phụ. Trung Diêu cũng là đoàn chắc nàng loại này tâm lý mới có thể dùng loại này lấy cớ dễ dàng lừa dối quá quan. chúng lão ra từ trước đến nay không quan tâm cái này đại nữ nhi, tất nhiên là càng thêm sao cũng được. Nàng cũng không cần lo lắng chính mình ở Tây Môn trường nhai bày quán sự sẽ lòi, chắc phu nhân hy vọng nàng nhiều đi ra cửa nhận người mắt, tự sẽ không tự hạ thân phận đi theo phường chứng thực, mà chung ra loại người này ra, ngày thường liền tính từ Tây Môn trải qua, cũng tất là ngồi xe ngựa đi ngang qua, càng sẽ không đi duyên phố tiểu quán loại địa phương này ăn cái gì. Trung diêu mỉm cười đáp còn hảo Theo châm pháp cơ bản nắm giữ, chính là theo hình còn không tốt, lao sư nói muốn nhiều luyện. Chắc phu nhân khinh miệt cười thanh. Lên không được mặt bàn đồ vật, cũng chỉ xứng đi theo phường cùng đám kia tú nương làm bạn. Tỷ tỷ hôn phục theo như thế nào? Trung tinh ở trên bàn cầm viên quả nho, một bên tiểu đuôi chỉ luật ra, một bên cười nhạo, tỷ tỷ cũng không cần xuất ruột, dù sao làm tốt cũng không nhất định dùng được với. Ai không biết trần ra công tử nhưng không nghĩ cưới trung diêu Lần trước gan mệt bị cảnh cáo lúc sau. Tuy rằng các nàng thành thật không dám lại đến tìm Trung Diêu phiền thoái, nhưng là gặp mặt ngoài miệng không âm dương quái khí vài câu, trong lòng oán hận chất chứa tóm lại là nuốt không dưới. Lớn hơn tiết, Trung Diêu thật sự không muốn cùng ngốc bước so đo, chỉ mang theo lễ phép ý cười không nói chuyện. Trung Hình không cam lòng lạc hậu, cũng đi theo xem náo nhiệt, ta hảo tỷ tỷ nếu không ngươi cũng đừng trước vội theo chính mình, trước giúp mỗi mội theo một bộ đi, ta hẳn là sẽ so ngươi trước dùng. Nói xong cùng Trung Tinh liền nở nụ cười. Trung diêu như mày Còn chưa nói chuyện, ngoài cửa đảo trước có người lên tiếng, như vậy muốn ao cưới, dứt khoát ngày mai cái khởi ngươi cũng đi theo phường bên trong đi theo học đi. Trung hình nghe vậy sắc mặt chẳng nhận. Ngoài cửa trung lão ra nâng lão phu nhân vào cửa, mọi người sôi nổi đứng dậy vấn an. lão phu nhân chậm rãi đi đến trước bàn thượng vị, đãi nàng ngồi xuống, phân phó nói, được rồi, đều ngồi đi. Mọi người lúc này mới sôi nổi ngồi xuống, láo phu nhân đem trên bàn người quét một vòng, trên mặt mang theo cười, ngữ điệu nhàn nhạt nói, hôm nay ăn tết Người một nhà ở bên nhau vui mừng náo nhiệt, có chút vô nghĩa không nên nói, đừng nói. Trung tinh cùng trung hình nghe vậy túi đầu cắn môi không cam lòng, lại không dám sen vào. Đại gia duy trì mặt ngoài hòa bình, đảo cũng miễn cưỡng xây dựng ra một chút gia đình giàu có gia hòa vạn sự hưng biểu hiện giả dối. Tịch đến trên đường, chắc phu nhân đột nhiên gắp chỉ đùi gà, sau đó rôi trưởng cánh tay cách hơn phân nửa cái cái bàn đem đùi gà đặt ở trung diêu trong chén. Trung diêu như mày, không biết nữ nhân này lại tưởng làm cái gì yêu. diêu diêu Di nương có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ Chắc phu nhân khuôn mặt hiền lành Cưới ra một cổ từ mẫu phạm nhi Trung diêu buông chiếc đua không theo tiếng Dù sao mặc kệ là hỗ trợ cái gì Tóm lại không phải là chuyện tốt Chắc phu nhân không cần nàng trả lời Lo chính mình lại nói tiếp Di nương trong phòng bên người nha hoàn Chính là kêu thúy nhi cái kia Ngày gần đây nàng sống nương tựa lẫn nhau nương bị bệnh Không ai chăm sóc, ta không đành lòng Liền thả nàng nửa tháng công Nhưng nàng hầu hạ ta tinh tế quán Trong phủ mặt khác nha hoàn động tay động chân thực sự làm ta không hài lòng. Nàng ghé mắt nhìn ở một bên chờ Diêm Thanh, ta liền nghe nói bên cạnh ngươi này nha hoàn lại tinh tế lại chi kỷ. Di Nương từng nói, ngươi có thể hay không đem nàng mượn ta dùng đoạn thời gian. Chờ Thúy Nhi trở về liền còn cho ngươi. Ngươi trong phòng ta ở khác phái ba cái nha hoàn qua đi hầu hạ. Trung Diêu trong lòng cười lạnh một tiếng, liền biết nữ nhân này sẽ không ngừng nghỉ, nguyên lai like ở chỗ này chờ chính mình. Toàn bộ Trung Phủ người đều biết chính mình cùng Diêm Thanh cảm tình hảo thậm chí còn làm nàng ở tại chính mình trong phòng hai người cùng tiến cùng ra giống tỉ bộ giống nhau này chắc phu nhân hiện tại không động đậy chính mình liền đem chủ ý đánh vào di thanh trên người nay tiểu nha đầu nếu là vào chất phu nhân trong phòng kia không phải từ nàng tùy ý khi dễ ngược đãi thậm chí tùy tiện tìm cái lấy cơ an cái tội danh đem người đánh chết đều có khả năng đến lúc đó diêm thanh ở trên tay nàng chính mình còn không được tùy nàng đúng nghịch chắc phu nhân thấy Trung Diêu không nói lời nào lại chuyển hướng Trung lão ra dùng ánh mắt cầu xin Với trung lão ra mà nói, bất quá một cái nha hoàn thôi, nàng đường đường trung phủ chủ mẫu, trung phủ sở hữu nha hoàn nàng muốn dùng ai liền dùng, cần gì chuyên môn lấy tới trên bàn cơm nói. Vì thế không sao cả đối trung Diêu nói, "Trung Diêu, vậy ngươi liền đem ngươi nha hoàng trước đưa đi." Hắn nói còn chưa dứt lời, lão phu nhân quay đầu nhìn Diêm Thanh liếc mắt một cái, đầy mặt ghét bỏ nói, "Loại này nha hoàn vừa thấy liền không phải có thể hầu hạ người tốt, cũng liền trung Diêu cầu thả hảo tướng cổ, nếu không phải nàng thích" Ta sớm bảo người đem loại này vô dụng nha hoàn đuổi đi, bằng nàng cũng xứng đi hầu hạ ta trùng phủ phu nhân sao. Chắc phu nhân xứng sốt không biết nàng là ý gì. lão phu nhân cười quan tâm, thiệt tình vì nàng suy nghĩ bộ dáng, bất quá này bên người không cái tinh tế người hầu hạ cũng xác thật không thoải mái, cứ như vậy đi, trong khoảng thời gian này khiến cho Khương ma ma qua đi ngươi trong phòng hầu hạ đi, nàng làm việc đem tế, ngươi có thể yên tâm. Chắc phu nhân tươi cười động lại ở trên mặt. Vui bủa cái gì vậy? Khương ma là lão phu nhân của hồi môn nhà hoàn, ở Trung Phủ Đãi vài thập niên, liền Trung lão ra đều là nàng nhìn lớn lên, tuy rằng thân phận là cái mama nhưng trên thực tế liền Trung lão ra đều phải đối nàng lễ nhượng ba phần, làm nàng tới hầu hạ chính mình, này chỗ nào dám sai khiến nàng làm việc nhi. Chắc phu nhân vội và nguyện cự, này như thế nào thành, nương, khương ma ma vẫn luôn hầu hạ ngại, nàng đi rồi ai hầu hạ ngại. lão phu nhân cười đó là một cái mẫu từ tử hiếu, không cần lo lắng. Ta trong phòng mặt khác hai cái nhà hoàn là khương ma ma một tay mang ra tới, hầu hạ hảo ta dư giả Vì nương biết ngươi có hiếu tâm, cho nên vì nương cũng tự nhiên đau lòng ngươi, chỉ có làm khương ma ma đi tự mình hầu hạ ngươi, ta mới có thể yên tâm. Khương ma ma cũng đúng lúc khi tiến lên đây không người nói, phu nhân xin yên tâm, lão thân chắc chắn cẩn thận đem ngươi hầu hạ hảo. Chắc phu nhân vẻ mặt thái sắc, miễn cưỡng xả ra cái tươi cười, buồn đầu ăn cơm lại không mở miệng nói. Nay thật đúng là vác đá nện vào chân mình Đem Khương Ma Ma đặt ở chính mình trong phòng, liền cung đem Đại Phật bên người La Hán cung ở trong phòng dường như, không những không dám sai khiến nàng làm việc, còn phải tiểu tâm trở. Trung Diêu cùng Diêm Thanh ở một bên nén cười thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương, này đem người trụm chết không mang theo ra một chút huyết thủ đoạn, gừng càng già càng cay a Thật vất vả ăn xong này đốn sóng ngầm mánh liệt cả nhà cơm, Trung Diêu đem lão Phu Nhân đỡ trở về phòng nghỉ trưa. Nãi nãi, mới vừa cảm ơn ngươi. lão Phu Nhân lời nhát nhìn nàng một cái. Lại phiết mắt nàng phía sau Diêm Thanh, hoán trách nói, cảm tạ cái gì, ta nhưng nói chính là lời nói thật, ngươi kia nha đầu thoạt nhìn so ngươi còn tự phụ đâu, nếu không phải ngươi thích, ta mới không lưu nàng. Diêm Thanh ngượng ngùng mòi mòi cổ, chính là muốn vất vả Khương Ma chung Diêu hấy náy đối Khương Ma Ma nói, vất vả cái gì, Trần Tương Vân còn dám làm người Khương Ma Ma làm việc nặng nhi không thành. Ngươi Khương Ma Ma đi nàng chỗ nào có thể so ở ta nơi này nhẹ nhàng, trong lòng chỉ không chuẩn chính vụn trộm nhạt đâu. Lao phu nhân treo kẹo nói, đã có thể bị ngươi đã nhìn ra. Khương ma ma che miệng cười hai tiếng, lại đối Trung Diêu nói, yên tâm đi, ta qua đi bị khuất không được. Phu nhân đây là kêu ta qua đi nhìn nàng, teo nàng thành thật điểm. Đoàn người vào phòng, Trung Diêu thấy chính sảnh trên bàn điệp mấy hộp hộp gấm, thoạt nhìn là điểm tâm hộp. Khương ma ma từ phía trên cầm một hộp đưa cho Trung Diêu. lão phu nhân nói, đây là ngươi ra ra lúc trước cùng nhau từ thương bạn bè từ kinh thành mang đến bánh trung thu, cho ta tặng mấy hộp tới. Ta cho ngươi cha tặng một hộp đi, ngươi cũng lấy một hộp trở về ăn. Cảm ơn mãi mãi. Trung Diêu vui dạo dực tiếp nhận. lão phu nhân nghĩ nghĩ, lại làm Khương Ma Ma cầm một hộp cho nàng. Trung Diêu chối tử, mãi mãi, một hộp là đủ rồi, ta cùng Diêm Thanh cũng ăn không hết nhiều như vậy. lão phu nhân sau khi ăn xong dễ dàng mệnh ra rời, chuẩn bị đi trên giường miền trong chốc lát, không có quay đầu lại, chỉ tùy ý vây vây tay. Cầm đi, xem ngươi là muốn chính mình ăn, vẫn là cầm đi đưa bằng hưu gì đó. Trung Diêu sửng sốt. Nguyên thân Trung Diêu, chính là không có bằng hữu Thấy Lao Phu Nhân muốn nghỉ ngơi, nàng cũng không hảo lại nói, xin từ trước lui ra tới. Khương Ma Ma đem nàng đưa đến cửa khi cười nhắc nhở một câu, buổi chiều nếu muốn đi ra ngoài nói, nhớ rõ tính canh giờ trở về. Hôm nay cái cơm chiều sau muốn đi nội thành xem diễn cùng Bái nguyệt, nhưng đừng bỏ lỡ. Ta nhớ rõ. Trung Diêu mỉm cười nói. Trung Phủ Cơm chưa ăn sớm, cho nên Trung Diêu đến trường nhai thượng khi. Viên tẩu tử cùng cách vách vợ chồng Son đang ở ăn cơm. Trung Thu hỏa thuận vui vẻ. Trung Diêu cười hì hì đem bánh Trung Thu hộp đặt lên bàn, đây là trong nhà mang bánh Trung Thu, cùng nhau nếm thử. Phần 28 Cùng nhạc cùng nhạc Phùng Nô Thị cười nói, tới vừa lúc, cùng nhau ăn chút nhi. Trung Diêu xua tay, ở nhà ăn qua tới, ta tìm tẩu tử lấy điểm đồ vật liền đi. Người chờ hạ. Viên tẩu tử buông chiếc búa, đi bệ bếp hạ đưa ra một cái hộp đồ ăn. Đây là trung Diêu thỉnh viên tẩu tử chuẩn bị tốt tân phẩm ăn vặt, tính toán sấn đêm nay xem diễn khi làm mãi mãi nếm thử. lão phu nhân thời trước đi theo trung láo thái gia kinh thương dốc sức làm, phần quá rất nhiều sơn chân hải vị, là gặp qua việc đời. Cái này nếu có thể được đến nàng đề điểm, tất là vô cùng hữu ích. Viên tẩu tử đem trung diêu hai người tiễn đi sau trở lại trước bàn, phùng nô thị vợ chồng hai sắc mặt lại có chút không đúng. Làm sao vậy? Phùng nô thị chỉ vào trên bàn bánh trung thu hộ, cái này. Cái này trung diêu thật là tặng cho chúng ta ăn sao?" Viên đầu tử theo xem qua đi, trong lòng lộ bộ một tiếng. Trên bàn bánh trung thu hộp là tinh xảo khắc hoa sơn hộp trang, dùng biên tốt ngũ sắc giải lụa buộc lại cái đề thẳng, cái nắp thượng một chương tứ phương dáng ăn giấy, trên giấy vẽ có nguyệt chiếu phủ dung đan thanh, góc trên bên phải có viết lưu niệm, ung kinh ngũ phương trai. Như thế tinh xảo quý báo điểm tâm, bọn họ những người này ra là thấy cũng chưa gặp qua, ngày thường bọn họ mua điểm tâm đều là chính mình mang theo tiểu rổ. Trong rổ trải lên tầng lá sen hoặc là bánh trưng diệp, điểm tâm liền trực tiếp đặt ở lá cây thượng mang đi, chú ý điểm, cũng nhiều lắm sẽ dùng giấy dầu bao. Bọn họ nhưng chưa từng gặp qua đóng gói như thế tinh quý bánh trung thu, này một hộp sợ là đều phải khi bọn hắn sạp một hai tháng thu vào đi. Phùng ngô thị nhìn hồ gấm, liền mở ra dũng khí đều không có, ung kinh. Đây chính là kinh thành điểm tâm. Tổ tử, này trung riêu ra rốt cuộc. Này thấy thế nào đều không phải một cái quán ven đường tiểu công có thể tùy tiện lấy ra tay tặng người đồ vật, Phùng nô thị nội tâm có điểm chấn động. Viên tổ tử lúc này mới nhớ tới, cùng Trung Diêu ở chung lâu rồi, ngày thường nàng cùng đại gia hòa mình, rộng rãi hào phóng, đều làm nàng thiếu chút nữa đã quên, Trung Diêu thân phận tóm lại là cái phú quý nhân gia tiểu thư. Kỳ thật lâu như vậy tới nay, viên tổ tử chính là lại chi độn, cũng đại khái đoán được Trung Diêu thân phận, phái thành họ chung không ít, nhưng là họ Trung phú quý nhân gia cũng liền như vậy một nhà. Bất quá mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Trung Diêu không muốn nói, nàng cũng coi như không biết chưa bao giờ hỏi. Nàng lúc này đầu bay nhanh vận chuyển, thực mau nghĩ đến một bộ lý do thoái thác. Cái kia. Hại, ta phía trước nghe Trung Diêu nói qua, nhà nàng có một cái rất xa phòng thân thích ở kinh thành làm quan. Tuy rằng cùng nhà nàng không có gì quan hệ, nhưng là kia thân thích hào phóng, mỗi lần trở về tham viếng đều sẽ cấp trong nhà thân thích mang tốt hơn đồ vật. Chính là Phùng Nô Thị còn tưởng nói, nhưng cho dù là thân thích hào phóng đưa, Trung Diêu cũng không đến mức đem như vậy quý báo điểm tâm tùy tiện liền tặng người đi. Hải, đừng dối rắm Trung Diêu ngươi còn không biết sao. Nàng từ trước đến nay hảo phóng trượng nghĩa, làm ngươi ăn ngươi liền ăn bái. Viên tẩu tử đem hộp gấm lấy quá, hởi bỏ để thẳng, mở ra cái nắp, một trận ngọt mùi hương liền phát ra tới. Chỉ thấy bên trong hộp bánh Trung Thu từng bước từng bước chỉnh tê đặt ở cố định một tàu nội, dùng giấy dầu thỏa đáng bao hảo. Lấy ra một cái lột ra, bên trong thế nhưng là bánh Trung thu Th Này bánh trung thu ra tuyết thủ công phức tạp, cũng không phải là giống nhau điểm tâm phường có thể làm được, liền tính làm ra tới, cũng không phải giống nhau nhân ra có thể mua khởi. Viên tổ tử cấp Phùng lô Thị cùng viên cẩm một người cầm một cái, tinh tế phẩm vị, này bánh trung thu mặc kệ là dùng liêu vẫn là thủ công đều cùng các nàng ngày xưa ăn có trời và đất chi biệt. Phùng lô Thị ăn, trong lòng tưởng chính là, ta này cũng coi như là thấy thứ việc đời, này nhà có tiền ăn bánh trung thu, đủ ta thổi phồng thật lâu. Viên tổ tử ăn. Trong lòng tưởng chính là, này trung gia tùy tiện lấy ra tay tặng người đều đồ vật đều là như vậy trình độ, Trung diêu lại muốn ra tới chịu khổ nuôi sống chính mình, này nhà cao cửa rộng thủy quả nhiên rất sâu a Viên cẩm trong lòng tưởng chính là, ăn ngon, hào hào ăn. Nói hỏi Trung diêu này đầu, chung thu là cái quan trọng ngày hội, bái nguyệt càng là ngày này quan trọng nghi thức, cho nên hàng năm trung thu là lúc, phái thành thương hội liền sẽ rắt đầu, ở trong thành sân khấu kịch trên quảng trường tổ chức bái nguyệt đại điện. Bái nguyệt đại điển giống nhau là giờ tuất hai khắc bắt đầu, tại đây phía trước, thông thường đều sẽ thỉnh gánh hát trước sướng hai ra diễn. Sân khấu kịch quảng trường hàng phía trước giống nhau thiết có tòa vị cấp bình thường hiệu buôn chủ nhân cùng người nhà ngồi, ba tánh tắc đứng ở mặt sau con khán, mà sân khấu kịch hai bên song tầng gác mái xem diễn nhà gian, còn lại là cấp đại hiệu buôn người nhà cùng phủ nhà quan láo ra nhóm lưu. Trung gia liền ở sân khấu kịch bên trái lầu hai Nhã gian, coi như là tuyệt hảo xem diễn vị trí. Bọn họ toàn ra đến lúc đó Trên quảng trường sớm đã là dòng người chen trúc xô đẩy náo nhiệt phi Phàm xe ngựa ngừng ở nhã gác mái hạ có chuyên môn người hầu đưa bọn họ từ bên cạnh trở thủ vệ thang lầu chỗ nhẹ nhàng dẫn tới lầu 2 Trung lão gia thượng đến lầu 2 liền đi trước mặt khác nhã gian chào hỏi chắc phu nhân vốn định đi theo đi nhưng mang theo thiếp thất xã Giao không quá thể diện lại bị Trung láo gia cấp đuổi trở về chất phu nhân trở về liền đoán hận xẹo mắt ngó Trung diêu Nếu không phải Trung diêu tồn tại nàng như thế nào sẽ vẫn luôn chỉ là cái chất thất chuyển không được chính Trung riêu đảo rất là bình tĩnh, làm lơ ánh mắt của nàng. Sam lão phu nhân ngồi xuống, lại kêu người hầu nhiều dọn đem ghế dựa đặt ở chính mình bên người, tiếp đón Diêm Thanh ngồi. Thế tử ra rốt cuộc còn nhớ rõ chính mình lúc này thân phận, rụt rẹ cự tuyệt, tiểu thư ta đứng liền hảo. Kêu muốn chạm bao lâu à, này diễn muốn sướng hơn một canh giờ đâu, đứng nhiều mệt, mau tới đây ngồi. Diêm Thanh lắc đầu, không được, này bất hỏa quy củ. lão phu nhân ở bên cười nói, nhà đầu làm ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đi không cần chú ý nhiều như vậy. lão phu nhân đều lên tiếng, Diêm Thanh cũng không hảo lại chối tử. Cảm ơn lão phu nhân, cảm ơn tiểu thư. Diêm Thanh mới vừa ngồi xuống, Trung Diêu liền tắc cái quả quýt ở trong tay hắn, này quả quýt ăn ngon, đặc ngọt, mau nếm thử. Chắc phu nhân ở một bên mắt lại nhìn, trong lòng nhạ báng, chủ tớ chẳng phân biệt, tôn ti vô tự, quả nhiên là thượng không được mặt bàn. Đứng ở trung tinh trung hình phía sau hồng lăng hương bình hai người còn lại là mãn nhãn hâm mộ nhìn Diêm thanh Đại sân khấu kịch bắt đầu thượng diễn khi, Trung lão ra mới trở về ngồi định rồi bắt đầu xem diễn. Hôm nay sướng diễn là nữ phò mã. Trung diêu là một cái không có gì văn hóa nội tình học cha, kỳ thật cũng không quá thưởng thức tới loại này hê hê á á hí khúc, nhìn nửa ngày cũng liền miễn cưỡng là xem đã hiểu đại khái giảng thuật một cái nữ chủ vì cứu người trong lòng nữ giả nam trang chuyện xưa. Ngồi mọi cách nhằm chán, liền chỉ phải tìm bên cạnh Diêm Thanh nói chuyện thiếm. Người nói, những người này có phải hay không đốc? Một nữ nhân giả dạng làm nam nhân, nhiều người như vậy liền chính là không ai nhìn ra tới. Diêm Thanh. Ta cảm thấy này cũng quá giả, nữ nhân cùng nam nhân dáng người, khí chất, hành vi đều khác nhau rất lớn, này nữ chủ còn lớn lên rất xinh đẹp, sao có thể giả dạng làm nam nhân sẽ không bị người nhận ra tôi à, thật là vũ nhục người chỉ số thông minh. Diêm Thanh. ân có đạo lý. Ta cảm thấy loại này liền nam nữ đều phân không rõ ràng lắm người à, hoặc là là thật gỡ, hoặc là chính là mắt mù. Diêm Thanh Sâu kín nhìn nàng một cái. Người nói rất đúng. Ai, ta cho ngươi nói a, ta." Nàng Tinh Linh dừng lại, ngồi thẳng đứng dậy hướng dưới lầu xem. Diêm Thanh không do nguyên do, theo nàng ánh mắt xem đi xuống, thấy dưới lầu sân khấu kịch phía trước sang bên một bàn người, rộng mở ngồi hai ngày trước đi bái phòng Quá Nguyệt Hồng tiệm vải tôn lão bản. Trung Diêu trong mắt chuyển động liền cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, chính mình vừa lúc mang theo tân phẩm ăn vặt, hôm nay lại là ngày hội chi kỳ, đại gia vui vui vẻ vẻ tốt tốt đẹp đẹp. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nói không chừng kia tôn lão bản hưởng qua các nàng tấn phẩm, tâm tình một hảo liền đáp ứng rồi đâu. Nàng tả hữu nhìn hạ, thấy những người khác đều ở nghiêm túc xem diễn, liền lặng yên từ bên cạnh đề qua hộp đồ ăn, nhỏ giọng công đạo Diêm Thanh, nếu là ta nãi nãi hỏi, liền nói ta đi cung phòng. Sau đó không lưng thôi đi ra ngoài. Diêm Thanh nhìn nàng bóng dáng một lời khó nói hết, nếu là Lao Phu Nhân hỏi ngươi vì sao dẫn theo hộp đồ ăn đi cung phòng, ta nói như thế nào? Từ lầu 2 Nhã Giàn đến lầu 1 quảng trường, yêu cầu xuyên qua một cái thật dài lộn trở lại hành lang. Trung Diêu đi đến hành lang khi, phía trước có mấy cái công tử ca cũng ở đi xuống dưới, hành lang vốn là không khoan, mấy cái công tử ca song song mà đi, một đường vừa nói vừa cười, cơ hồ đem lộ phá hỏng. Trung Diêu gặp qua không đi, chỉ phải ở phía sau vẫn duy trì nhất định khoảng cách đi theo đi. Này đàn công tử ca vừa đi vừa vui cười đùa giỡn, đi tốc độ rất chậm, Trung Diêu đi theo đi rồi một đoạn, Nghĩ đến bái nguyệt canh giờ mau tới rồi, thật sự là chờ không được, liền bước nhanh tiến lên muốn mượn cái nói. Ai ngờ nàng mới vừa đi đến đám kia công tử phía sau, đi ở cuối cùng một cái áo lam công tử đột nhiên xoay người, tựa không thể nhịn được nữa, đối với nàng cắn răng thấp mắng, Trung Diêu. Ngươi lại muốn làm sao? Ngươi lại muốn theo tới khi nào? chương 28 vị hôn phu trần tử dương đồng học. Trung Diêu nghe vậy dừng bước, mở mị xem qua đi. Huynh đài ngươi họ gì? Ngươi vị nào? Chúng ta nhận thức. Phía trước đi đường công tử ca nhóm nghe thấy hắn khiển trách cũng đều dừng lại chân xoay người. Thấy là Trung Diêu, phản phất đều nhận thức nàng. sôi nổi trâu đầu ghé thai, còn nhìn nàng cười mịa. Kia tươi cười, tuyệt đối không tính là thân thiện. Ách! Người vị nào? Trung Diêu hỏi ra trong lòng nghi vấn. Người háo lam công tử trừng mắt nàng, lông mày đều phản phất muốn thắt. ngươi này lại là làm nào vừa ra? Trung Diêu cũng thấy không thể hiểu được, ta làm nào vừa ra? Ta liền muốn mượn cái nói. Này lộ nhà ngươi tu không thành. Lúc này, có cái vừa thấy chính là ăn chơi chắc táng công tử ca tay đáp ở một người khác trên vai, khi cười nói, tử dương huynh thật là diễm phúc không cạn, hảo sinh làm nhân đố kỵ A bị toàn thành cô nương coi là tình nhân trong ngộng cũng liền thôi, còn có một cái như thế lưu luyến si mê không du vị hôn thê, như thế nào chuyện tốt đều làm ngươi chiếm đâu. Tử dương, vị hôn thê, trung diêu đem trước mặt cái này văn nhã tuấn Tú áo lam công tử nhìn kỹ xem. Lại nỗ lực ở nguyên thân trong trí nhớ tìm tòi một phen, lúc này mới rốt cuộc ở ký ức góc xóa xỉnh mơ hồ tìm ra vị này bị chính mình quên đi ra hệ ngân hà vị hôn phu, trần tử dương đồng học. Nay thật sự không thể trách nàng trí nhớ không tốt, mà là nguyên thân cùng nàng này vị hôn phu trên thực tế cũng cũng chỉ gặp qua 2-3 lần mặt. Chính mình xuyên qua lại đây sau liền vẫn luôn vội vàng kiếm tiền gây dựng sự nghiệp dưỡng hoa hoa, chỗ nào còn có nhàn tâm suy nghĩ nàng cái kia tiện nghi vị hôn phu trưởng cái quỷ gì bộ dáng. Rốt cuộc Mỗi ngày xem trong nhà nàng cái kia cảnh đẹp ý vui tiểu nương tử chẳng lẽ không thể so nảy vị hôn phu hương sao. Chân tử dương mặt vô biểu tình, cũng không cảm thấy kia ăn chơi chắc táng nói là ở khích lệ. Hán chán ghét nói, ngươi nếu là ghen ghét, kia này phân diễm phúc cho ngươi ngươi muốn hay không. Ăn chơi chắc táng lập tức xua tay lắp đầu, còn khoa trương lui một bước, tính tính, này chờ. Hán cố ý mắt lộ châm trọc đem chung diêu trên dưới đánh giá một lần, có khác thâm ý cố ý lưu lại chưa hết chi ngôn, ta nhưng vô Phúc tiêu thụ Tử Dương huynh chính mình lưu chữ liền hảo. Làm cho đương sự như thế chê bùa, này liền rõ ràng rất là không tôn trọng người. Này nhóm người căn bản là không đem Trung Diêu đương hồi sự, hoặc là nói, bọn họ sớm thói quen khi dễ cái kia yếu đối nguyên thân. Trung Diêu nhăn lại mi, đệ nặng tính tình tưởng giải thích. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn tử. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ta chỉ nghĩ ngươi ly ta xa một chút, đừng lại đi theo ta có thể chứ. Chân Tử Dương nghiến răng nghiến lợi đánh gây em nàng lời nói. Trung Diêu Trung Diêu, người tốt xấu cũng coi như là tiểu thư khuê cát, rốt cuộc từ nơi nào học được tật xấu. Hắn nhìn Trung Diêu vẻ mặt chắn ghét, dường như Trung Diêu là cái thứ đổ dơ gì, thất tịch cầu chức nữ được khéo tay theo thừa sẽ khi ngươi đi theo ta đi rồi một đường, ta khi đó có phải hay không liền cùng ngươi đã nói, ta không thích ngươi, ta sẽ không cùng ngươi thành hôn, này hôn ta tổng hội nghĩ cách lui rớt, theo ngươi đã chết nảy tâm. Ngươi là nghe không hiểu sao. Phần 29 Trung Diêu túi đầu liều mạng ở trong lòng mạc nghiệm. Lớn hơn tiết, hòa thuận vui vẻ an khang, muốn vui vui vẻ vẻ, đường động thủ, an Tết thấy huyết không may mắn. Nàng hít vào một hơi, ngẩng đầu cười lạnh nói, ngươi nói rất đúng, xem ra tại đây sự kiện thượng chúng ta có thể đạt thành trung nhận thức. Nàng không nghĩ lại cùng bọn họ lãng phí thời gian, đánh giá trên đài diễn mau sướng xong rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không cần chậm chế đối phương thời gian. Nàng nói đi phía trước một bước, tưởng từ bên cạnh vòng qua đi, ta liền trước. Ngươi muốn làm sao? Đừng tới gần ta. Lui về. Trân Tử Dương nghĩ lầm Trung Diêu hướng về hắn mà đi, phòng bị lui một cái bước. Phía sau đám kia công tử ca đều cười văng lên, ai ra huy, Trung Diêu, ngươi phải làm phố bá vương ngạnh thượng cùng không thành. Ha ha ha. Trung Diêu. Con mẹ nó. Trung Diêu nghiến răng. Trân Tử Dương bên cạnh quách nôn hạo chú ý tới Trung Diêu trong tay để hộp đồ ăn, xách hai tiếng. Trung Diêu, ngươi lần này lại là làm cái gì ăn cấp Tử Dương. Ngươi thất tịch khi làm bách hoa bánh tử dương không yêu ăn, đều cho ta ăn, giảng thật ngươi tay nghề cũng không tệ lắm, hôm nay lại làm cái gì? Ta nhìn xem. Hắn nói liền phải dối tay đi lấy hộp đồ ăn. Trung Diêu đều phải bị khí cười, lùi một bước nghiêng người tránh đi, lạnh giọng nói, đừng tự mình đa tỉnh, này không phải cho ngươi. Cho ta ta cũng sẽ không ăn. Trân tử dương lại lần nữa đánh gây nàng lời nói, trầm giọng nói, chung Diêu, phiền toái ngươi biết điểm liêm sỉ hào sao. Đừng lại làm những việc này. Ta một chút cũng không muốn ăn ngươi làm bất cứ thứ gì, ngại người khác chê cười ngươi còn chưa đủ sao. Trung Diêu Lớn hơn tiết. Lớn hơn tiết. Lớn hơn tiết. Thao. Lớn hơn tiết cũng mẹ nó nhịn không nổi nữa. Ngươi mẹ nó có thể hay không cấp lao nương câm miệng hảo hảo nghe lao nương đem nói cho hết lời. Trung diêu một tiếng hét to. Trần tử dương. chúng công tử ca. Mọi nơi đều tĩnh lặng lại, chỉ còn lại có nơi xa ổn ảo thanh cùng ea hy khang. Trung diêu tính tình lên đây liền thu không được. Nàng xoa eo lạnh lùng trừng mắt Trần Tử Dương. kia ai Trần cái gì, Trần Tử Dương đúng không? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có bệnh? Cái, cái gì? Trần Tử Dương bị nàng vừa rồi kia thanh giống chân có điểm hoàng hốt. Ta mẹ nó hỏi ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi! Trần Tử Dương khiếp sợ, nữ nhân này dám như thế thô tục Quá độ tự luyến cũng là bệnh, phiên toái ngươi đi chỉ chưa khỏi sao. Lớn lên hơi chút giống cá nhân dạng ngươi liền phiêu tìm không thấy bác Cảm thấy là cái nữ đều hãy ngươi luyến ngươi tưởng được đến ngươi. Thế nào ngươi cho rằng chính mình là hoàng kim bạc trắng mỗi người hái sao? Lao nương lúc trước phấn quá minh tinh, cái nào nhan giá trị không ném ngươi 18 con phố? Đọc điểm thư nhận chữ nổi ngươi liền cao nhân nhất đẳng. Gác chúng ta chỗ đó cũng liền 9 năm giáo dục bắt buộc trình độ, tùy tiện kéo cái cao trung sinh đều có thể treo lên đánh ngươi. Thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Ngươi không vui cưới ta, chẳng lẽ ta nguyện ý gả ngươi sao? Ngươi nếu có thể nhanh thuyết phục ta nãi nãi hủy bỏ hôn sự này, ta cảm ơn ngươi tám bối tổ tông. Trần Tử Dương chố mắt đương trường, sắc mặt thanh hồng giao nhau không biết nói cái gì. Trung Diêu lời nói có chút hắn tuy nghe không hiểu, nhưng thấy nàng biểu tình cũng biết khẳng định là đang mắng chính mình. Hắn chưa từng gặp qua như vậy Trung Diêu, trong ấn tượng cô nương này luôn là vông xuống đầu vâng vâng dạ dạ, nói chuyện khi cũng không dám cùng người đối diện. Còn có ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi mấy cái. Trung Diêu rỗi xong Trần Tử Dương Lại xoay người đem mặt khác mấy cái công tử ca đều chỉ cái biến, các ngươi là nhược trí nhi đồng sung sướng nhiều sao Lớn như vậy người không biết đi như thế nào lộ sao Này hành lang liền như vậy điểm khoan, các ngươi một hai phải đi ngang Các người nương không dạy qua các ngươi làm người phải có đạo đức công cộng tâm sao Các ngươi đem lộ đổ xong rồi mặt sau người đi như thế nào Không suy xét quá người khác khả năng đuổi thời gian sao Như vậy thích đi ngang dứt khoát chi cái quán nhi ở chỗ này thu qua đường phí hảo bái Nhược trí nhi đồng nhóm Còn có ngươi. Trung Diêu lại chuyển hướng Quách Nôn Hạo. Quách Nôn Hạo sớm bị nàng một hồi bùn bùn không mang theo thở dốc nhi giận dỗi kinh trận mắt há hốc mồm. Thấy nàng đột nhiên đối với chính mình, không ngọn nguồn khẽ run hạ, nuốt hạ nước miếng. Ngươi là heo sao? Cái gì đều muốn ăn, nhà ngươi là không có gì ăn sao? Quách Nôn Hạo. Ngươi khác làm bách hoa bánh là cho ngươi ăn sao ngươi liền hướng trong miệng tắc. Ngươi sẽ không sợ vạn nhất là ta xem này ngốc bức không vừa mắt thả thuốc chuột tưởng độc chết đâu quách Trân Tử Dương, Trần Tử Dương chép hạ miệng tưởng nói điểm cái gì, lại nhất thời không biết có thể nói cái gì. Giống hắn như vậy tự xưng là khiêm khiêm quân tử người, cả ngày đem lễ giáo treo ở bên miệng, ngày thường nhìn đến bác lễ việc đều phải nhiều lời gian dạy vài câu, húng chi bị Trung Diêu như thế đổ hập xuống giáo hấn một đốn, trong lúc nhất thời trong lòng tất nhiên là tức giận phi thường. Nhưng xấu hổ chính là, hắn lúc này cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được, Trung Diêu giống như thật sự chỉ là đi ngang qua, là chính mình tự mình đa tình trước trêu chọc người khác Nội tâm lại giác hổ thẹn. Nay một tức giận một xấu hổ cảm xúc lôi kéo, làm hắn ngây ngốc ở đường trường không biết muốn làm gì phản ứng. Trung Diêu một đốn giận dữ dỗi bánh như hổ, tuấn xong rồi đốn giác thần thanh khí sảng. Trước mặt một đám người đều bị nàng khí thế trấn có điểm lốc, một đám ăn tĩnh giống như pho tượng. Trần công tử, các ngươi làm sao vậy? Một đạo thanh em đột ngột cắm vào. Phía sau, Trung Tinh tư thái ưu nhã, đoan trang điểm tinh chậm rãi mà đến. Nàng ở lầu hai sáng sớm liền chú ý tới Trần Tử Dương. Thật vất vả tìm cơ hội trốn ra tới, xoay người lại thấy Trung Diêu thế nhưng trước một bước cùng hắn đụng phải. Xem Trần Tử Dương xanh mét sắc mặt, nghĩ đến định là này không biết xấu hổ nữ nhân lại tới dây dưa Trần Công Tử. Lúc này nhưng đúng là dùng Trung Diêu đột hiện nàng khuê tú dáng vẻ thời điểm. Trung Diêu đều mau phiền đã chết, bên này còn không có song lại tới cái có thể chọn sự chủ, lại tiếp tục đi xuống nàng sợ chính mình thật sẽ nhịn không được động thủ. Trong lòng vội vã đuổi thời gian, đơn giản xoay người đi nhanh hướng tới Trung Tinh qua đi. Trung Tinh chính gót sen sinh hoa đi tới, thấy Trung Diêu đột nhiên hướng về phía chính mình lại đây, bước chân một đốn, trên mặt tươi cười có điểm cương, trong lòng hoảng sợ, nàng làm gì? Nàng nên sẽ không muốn làm Trần Công Tử đối mặt ta động thủ đi. Trung Diêu bắt lấy Trung Tinh cánh tay lại kéo trở về đi. Người làm gì nha? Trung Tinh theo không kịp Trung Diêu cấp trình, bị kéo thất tha thất thể ở Trung Diêu đi trở về, đem Trung Tinh hướng Trần Tử Dương trước mặt đẩy vị này, giới thiệu một chút, ta muội muội Trung Tinh. Đối với ngươi ái mộ có thêm, nằm mơ đều muốn gả cho ngươi. Với lúc hôm nay hoa hảo nguyệt viên, ngày tốt cảnh đẹp, các ngươi hảo hảo nhận thức một chút, giao lưu giao lưu cảm tình, nhân lúc còn sớm lưỡng tình tương duyệt long phượng chính tường, ta chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Trần Tử Dương. Ngươi tâm sự đã bị Chung Diêu như vậy trước mặt mọi người nói ra, trung tinh trên mặt hồng thành một mảnh. Hảo, sự tình nói rõ ràng, các ngươi chầm liêu, ta còn đuổi thời gian. Trung Diêu xoay người, các ngươi còn muốn cản lỗ bao lâu? Phiền tói làm, cái, nói. Một đám nhược trí nhi đồng ngoan ngoắn sôi nổi thối lui đến một bên. Trung Diêu không hề quản bọn họ, bước nhanh rời đi. Dư lại một đám người tại chỗ thạch hóa, qua sau một lúc lâu, mới có người lúng ta lung túng hỏi câu. Mới vừa người kia. Thật là Trung Diêu sao? Trung Diêu vội vàng đi đến quảng trường bên ngoài khi diễn đã sướng xong rồi, hiện tại đang ở chuẩn bị bái nguyệt đại điện. Mọi người đều ở đi phía trước tế, đều tưởng tận lực đứng ở phía trước, ly giàn tế gần một chút. Chờ đợi chạm gần điểm có thể làm thái âm tinh quân nhìn đến chính mình, ráng xuống phúc trạch. Trong lúc nhất thời quảng trường bị vây chật như nêm cối, trung riêu ở bên ngoài bên trái chạy bên phải, bên phải chạy bên trái tế nửa ngày, căn bản chen không vào. Cuối cùng bái ở lầu một gác ngoái cửa sổ thượng hướng trong nhìn xung quanh, phát hiện sân khấu kịch trước cái bàn đã chết hạ, thay bàn dài dàn tế, bái nguyệt hiến tế nhân viên đã vào chỗ, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy đen nghìn nghịt đầu người, nơi nào tìm đến tôn lão bản bóng dáng Trung Diêu từ cửa sổ trên dưới tới, rất là nhộn trí. Đã bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, lúc này đừng nói tìm không thấy, liền tính tìm được cũng không có khả năng đi tìm. Vừa rồi ngồi nghe diễn, từ từ nhàn nhàn ăn chút ăn vặt nói điểm sinh ý, đó là thiên thời địa lợi, lúc này đều đứng tế bái nguyệt thời điểm, chạy tới thỉnh người ăn cái gì nói sinh ý, kêu kêu chết. Trung Diêu tâm tình bực bội trở về đi, lại gặp được Trần Tử Dương đoàn người đi xuống tới, chưa thấy được trung tinh, nghĩ đến là cho tống cổ đi trở về. Đều do này đàn ngốc bức chỉ hoan thời gian. Trung Diêu càng nghĩ càng giận, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tử Dương liếc mắt một cái, từ một bên đường vòng đi rồi. Trần Tử Dương. Trung Diêu trở lại nhã gian khi, mọi người đều đứng thành kính quan khán bái nguyệt nghi thức. Kẻ có tiền liền điểm này hảo, không cần đi xuống cùng người tế cùng nhau, cũng có thể chiếm cứ tốt nhất vị trí, nếu là thái âm tinh quân thật sẽ hạ phàm ban ân phúc trạch, sợ là ánh mắt đầu tiên đó là nhìn đến hai bên nhã gian người. Diêm thanh thấy nàng tại bên người đứng yên đầy mặt giận nhỏ giọng hỏi, "Tiểu thư làm sao vậy?" Hắn vừa rồi ở lầu 2 vẫn luôn không gặp Trung Diêu đi đến lầu 1, ngưng thần lắng nghe hạ, mơ hồ nghe thấy Trung Diêu tựa lớn tiếng ở cùng người tranh luận cái gì, nhưng bốn phía ồn ào, lại nghe không rõ ràng lắm. "Không có gì, gặp được một đám ngốc bước." Trung Diêu nói nghiến răng nghiến lợi. Diêm Thanh cẩn thận quan sát nàng biểu tình, trong lòng định luận, ngốc bước một từ, định là nhục người chi ngôn cũng. Trên quảng trường bái nguyệt nghi thức đi đến đôi bộ, đó là suy ngẫm cầu phúc phân đoạn. Trung Diêu thấy mọi người đều bưng tay, nhắm mắt thành kính cầu phúc, có điểm hứng thú thiếu thiếu. nha đầu Lao Phu Úi Nhân vẫn nhắm hai mắt, nói khe với Trung Diêu nói, ngươi có tâm sự, liền hướng Nguyệt Thần Nương Nương hảo hảo kỳ nguyện đi, nàng nếu nghe được, sẽ giúp ngươi thực hiện. Sẽ hữu dụng sao? Trung Diêu không tin này đó. Lao Phu Úi Nhân cười nói, sẽ, nàng nhất định sẽ vì ngươi thực hiện. Trung Diêu không nghĩ bác mãi mãi mặt mũi chỉ phải làm bộ làm tịch đi theo kỳ nguyện, thầm nghĩ, Nguyệt Thần Nương Nương ngươi nếu thật sự tồn tại Liền phù hộ phù hộ chúng ta có thể thuận lợi bắt lấy đầu đường quay hàng đi. Nghĩ lại tưởng tượng, lại giác không đúng, Nguyệt thần nương nương nếu thật có thể hiền linh, làm gì không thỉnh nàng làm chính mình xuyên qua hồi chính mình nghiên đại đi. Bất quá lại cẩn thận ngắm lại, nàng kiếp trước nhìn đến cuối cùng một cái cảnh tượng là bay nhanh mà đến xe tải lớn. Ý, ý. Vẫn là tính, phòng trừng thật xuyên đi trở về, nàng hình thái sẽ tương đối chịu tượng. Kia Nguyệt thần nương nương vẫn là phù hộ chúng ta có thể thuận lợi bắt được quay hàng đi Trung Thu chỉ nghỉ tắm gội một ngày, cho nên ngày thứ hai lại bắt đầu bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc, đi học đi học, tây môn trường nhai lại khôi phục náo nhiệt. Trung Diêu ở Trung Thu lúc sau hợp với hai ngày đều mang theo tân phẩm ăn vật đi Nguyệt Hồng tiệm vài bái phòng, nhưng cũng chưa thấy tôn lão bản. Không phải nói thân thể không thoải mái ở nhà tu dưỡng chính là nói có việc đi ra ngoài. Trung Diêu biết hắn đây là cố ý tránh mà không thấy. Đối với kết quả này, viên tổ tự ngược lại nhưng thật ra xem khai. Nàng bốn dĩ lúc trước chính là bị Trung Diêu sối rụng, nhất thời kích động mới lấy ra tích tụ chuẩn bị thuê quán. Nhưng nàng nguyên bản chính là tính bảo thủ tử, ngay lúc đó kích động kính nhi một quá, nhiều như vậy thiên lại vẫn luôn vấp phải chắc chở, chậm dãi trong lòng kỳ thật lại bắt đầu lắc lư lên. Nếu cuối cùng bắt không được kia sạp, tả hưu bất quá là hết thể như lúc ban đầu thôi. Bất quá Trung Diêu luôn luôn là không đâm nam tưởng tâm bất tử tính tình, là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, Trung Diêu tổng muốn tìm cái minh sắc đáp án mới cam tâm. Ngày thứ ba khi Trung Diêu Hạ quyết tâm hôm nay vừa thu lại quán liền lập tức qua đi chờ, chẳng sợ ra mặt dày chờ đến bọn họ buổi tối đóng cửa, nàng cũng không tin Tôn lão bản còn có thể vẫn luôn không trở về tiệm vải. Nhưng ai biết không đợi đến giữa trưa thu quán, chiều thực qua đi, Triệu Lý Chính đạo trước tới thảo phía quán. Hắn cười ha hả vừa tới liền nói: "Ai ra, viên gia tức phụ nhi, trung nha đầu, ta tới cấp các ngươi chúc mừng." Viên Tẩu Tử cùng Trung Diêu dừng việc trong tay nhi, không rõ nguyên do. "Nói cái gì hỉ?" Triệu Lý Chính cười nói. Hôm nay buổi sáng phủ nhà bên kia tới người, tiêu ta thông chi các người, cửa thành kia sạp đã định ra các ngươi vì tân người thuê, cho các ngươi trong vòng 3 ngày mau chóng đi phủ nha xử lý thuê khế đăng ký. Trung Diêu Viên Tàu Tử A chương 29 Nguyệt Hồng Hiệu Buôn Trung Diêu qua một lát mới phản ứng lại đây, tiến lên đi không quá xác định hỏi, thúc, ngươi không nghe lầm. Thật là thuê cho chúng ta. Chính là các nàng cũng không có bắt được thương hội đẩy giới tin A. Không phải các ngươi còn có thể là ai. Chúng ta phường trừ bỏ các ngươi còn có ai lá gan quá đại dám đi tưởng kia quầy hàng. Triệu Lý Chính cười trêu ghẹo Viên tẩu tử thấy Triệu Lý Chính có điểm hơi xuyễn, Hiển nhiên là vừa nhận được tin tức liền đi vội vã lại đây báo tin vui, vội đem hắn tiếp đón đi vào, vất vả ngươi, mau tiến vào ngồi ngồi uống nước nghỉ ngơi hạ. Đồ nước tới, viên tẩu tử lại nói, ta cho ngươi làm chén tảo phớ đi, ngươi ít có lại đây, hôm nay cái vừa lúc nếm thử. Triệu Lý Chính sang sẵn cười hai tiếng, thành Vừa lúc gặp các ngươi hôm nay có hỷ sự, ta liền không khách khí. Tao phếu thượng bàn sau, triệu lý chính nếm hai khẩu, tức khác dừng không được tới, vừa ăn biên dơ ngón tay cái lên khen, ơn. Ăn ngon. Sắc thật ăn ngon. Khó trách nói ngươi nơi này sinh ý tốt như vậy. Chờ các ngươi dọn bên kia đi, định có thể kiếm nó cái bắt mãn buồn doanh. Ai ra, kia nhưng tại đây trước cảm ơn người cắt nôn. Viên tẩu tử mỉm cười nói. Triệu lý chính ăn xong, viên tẩu tử lại hướng trong tay hắn tắc điểm điểm có tiền tiền. Chờ triệu lý chính rời đi, viên tẩu tử cùng chung Diêu mới cùng nhau ngồi xuống thương nghị. Sao lại thế này? Không phải nói không có hiệu buôn nguyện ý cho chúng ta người bảo đảm sao? Viên tẩu tử buồn bực, nàng thực sự bị cái này đột nhiên đến tin tức tạp có điểm vự. Trung Diêu lấp đầu, cũng là khó hiểu. Người nói viên tẩu tử nói, phủ nha bên kia có thể hay không là xem chúng ta sinh ý không tồi lại thành tâm tường thuê, liền dứt khoát không cần đẩy giới tin. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ. Nói xong lời cuối cùng chính mình cũng lắc đầu cảm thấy cái này ý tưởng có điểm bỡ vẩn. Hai người nghĩ không ra manh mối trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện. Nương, ngươi xem ngươi xem. Viên cẩm lúc này liệt miệng chạy tới, đem trên tay giấy triển khai cho nàng xem, diêm thanh tỉ tỉ dạy ta viết nương tên. Viên tẩu tử đem trên giấy siêu siêu vẹo vẹo tự nhìn biến, cười dơ tay sờ sờ hắn tóc, viết giỏi quá. Viên cẩm được đến khích lệ, lại vui vui vẻ vẻ trở về bên cạnh bàn viết chữ. Viên tẩu tử nhìn nghiêm túc giáo viên cầm viết chữ Diêm Thanh, đột nhiên tâm niệm vừa động Nàng cúi người đi phía trước, nhỏ giọng nói, người nói chuyện này. Có thể hay không là vệ bộ khoái làm cái gì? Trung riêu ngẩn ra, cùng nàng lướt nhau, minh bạch nàng ý tứ, lại quay đầu đi xem Diêm Thanh. Diêm Thanh đang cúi đầu nắm viên cầm tay, từng nét bút mang theo hắn viết chữ, nhã nhận lịch sự mà tốt đẹp. Từ lần trước có người tới nháo sự lúc sau, kia vệ bộ khoái cơ hồ mỗi ngày đều tới, đỏ mặt điểm một chén phớ, cũng không nói nhiều Ăn xong liền đi. Mấy ngày trước đây Trung Diêu Nhân đẩy giới tin sự sức đầu mẻ chán khi hỏi qua hắn hai câu. Hắn cũng tỏ vẻ nói có thể giúp nàng hỏi một chút, xem có hay không khác cái gì không cần đẩy giới tin biện pháp. Giúp đỡ vội hỏi là một chuyện, trực tiếp giúp bọn hắn bắt lấy sạp lại là một chuyện khác. Trung Diêu Nhân lại mi, nghĩ nghĩ, đối viên tẩu tử nói, tẩu tử, nếu việc này thật là vệ bộ khoái bang vội giải quyết, kia. Ta đây khả năng liền không cần cái kia sạp. Thực xin lỗi tẩu tử. Là ngươi bạch bận việc một hồi. Viên Đầu Tử cười lắc đầu, vô vỗ chung Diêu mu bàn tay, nói gì khiểm. Đầu Tử hiểu ngươi ý tứ. Bắt người tay ngắn, thiếu nhân tình chung quy muốn còn. Kia vệ bộ khoé đối Diêm Thanh tâm tư người mù đều có thể nhìn ra tới, mặc kệ Diêm Thanh đối hắn hay không cố ý, trung Diêu đều hy vọng Diêm Thanh ở cùng người ở chung chung là nhẹ nhàng bằng phẳng, ân tình này gánh nặng, như thế nào đều không nên để ở nàng trên vai. Hai người đạt thành trung nhận thức, liền không lại thảo luận, lại đi xuống tay chuẩn bị cơm trưa. Giữa trước khi vệ bộ khoái trước sau như một một mình một người tới ăn cái gì, Trung Diêu Đại hắn ăn không sai biệt lắm khi, một mông ngồi ở hắn bên cạnh không vị thượng, đơn giản công bằng hỏi. Nhưng mà vệ bộ khoái sau khi nghe xong liên thanh phủ nhận, hắn có điểm ngượng ngùng cào cào cái hót, đúng sự thật nói, nếu là có thể giúp thượng Diêm. Bang thượng các người nói, ta tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối tử, chỉ là chuyện này xác thật không phải ta. Nếu là mặt khác tiểu sạp ta còn có thể nói thượng điểm lời nói. Nhưng này cửa thành đại quán ta là thực sự không có biện pháp, thương hội bên kia ta cũng không đánh quá giao tế, không thể nói nói cái gì. Hắn nói lại trộm hướng Diêm Thanh bên kia ngó qua đi, Diêm Thanh vừa lúc ngẩn đầu nhìn qua, thấy hắn tầm mắt, lễ phép hướng hắn cười một cái. Nay tiểu bộ khoái sắc mặt mắt thấy lại đỏ bừng lên, vội quay đầu lại che dấu. Trung Diêu hôm nay không rảnh thưởng thức hắn tình đầu sơ khai, chỉ trong lòng chầm tư, không phải này tiểu bộ khoái, kia lại còn sẽ là ai giúp các nàng đâu. Vô luận như thế nào? Này sạp tóm lại là định ra, thu quán lúc sau, hai bên người không có trì hoãn, từng người về nhà thay đổi quần áo, đem tiền mang lên, lại cùng đi phủ nha Thiêm thuê khế thủ tục có điểm dài dòng, viên tẩu tử không quen biết tự, sở hữu công văn tử khế đều từ Trung Diêu nhìn kỹ qua đi, lại từ nàng ấn cái dấu tay liền hảo. Thuê khế yêu cầu ký lục người thuê tin tức, bởi vì Trung Diêu thân phận đặc thù, không có phương tiện làm đăng ký, liền chỉ lấy viên tẩu tử một người danh nghĩa ký kết khế đước. Quay đầu lại trong lén lút các nàng lại ký kết một phần hợp tác tự khế liền thành. Ấn xong dấu tay, lại đi chướng phòng giao tiền. Không thể không nói, này nhà môn còn rất nhân tính hóa, khế ước thuê mướn thời gian là từ 10 ngày lúc sau mới bắt đầu tính, trong lúc làm để lại cho các nàng nghỉ ngơi chỉnh đốn chuẩn bị khai trương thời gian. lúc sự cuối cùng đem sạp công văn một chương một chương sửa sang lại hảo đệ đơn khi, Trung Diêu Thình Lình ở trong đó nhìn thấy một giấy phong thư, phong thư thượng viết có đẩy giới tin ba chữ, là khoản là phái thành thương hội Trung riêu sướng suốt, đang muốn kêu lục sự đem đẩy giới tin cho nàng xem hạ, lục sự đã động tác thuần thục đem công văn đều trang nhập án trong túi, đánh thượng phong khấu. Nàng quay đầu cùng Diêm Thanh liếp nhau, Diêm Thanh hiển nhiên cũng thấy được đẩy giới tin. Hắn trong lòng cũng chính nghĩ hoặc, đã nhiều ngày Trung diêu nơi nơi cầu người hắn đều là đi theo, những cái đó hiệu buôn là cái gì thái độ hắn cũng xem ở trong mắt, kia này đẩy giới tin lại là như thế nào mà đến đâu. Chẳng lẽ là tích tuyển? Ngay sau đó hắn lại phủ định cái này ý tưởng. Dương chấp vừa mới chết không bao lâu, dựa theo kế hoạch, tịch tuyên hẳn là bị quỷ ảnh gây thương tích, hiện tại đang ở dưỡng thương mới đúng. Hơn nữa không có chính mình mệnh lệnh, tịch tuyên cũng sẽ không tự tiện hành động. Lúc này thuê khế đã ký kết xong, mà sau còn có người chờ làm việc, Trung Diêu thấy lục sự hành sự vội vàng, cũng không hảo lại phiền thoái người khác. Từ phủ nha ra tới sau, Trung Diêu liền đem đẩy giới tin sự cùng viên tẩu tử nói. Viên tẩu tử nghĩ nghĩ, hỏi, có thể hay không là thương hội cái kia chủ bộ giúp chúng ta? Không thân không thích, hắn vì sao sẽ giúp chúng ta. Viên tổ tử cùng Diêm Thanh đồng loạt sắc mặt phức tạp nhìn nàng. Còn không thân không thích đâu. Ngươi ngày đó đã có thể kém đem người kéo về đi cùng cha ngươi anh em kết bái. Trung Diêu xem hiểu các nàng ánh mắt, xấu hổ sờ sờ cái múi. Kia gì? Hôm nay chậm, ngày mai ta đi hỏi một chút đi. Ngày hôm sau buổi chiều, Trung Diêu dẫn theo hộp đồ ăn mới vừa đi tiến thương hội đại môn liền gào thanh, thúc. An quá sao? Chủ bộ. Chủ bộ đang ở án bàn sau viết đồ vật, bị nàng sang sảng tiếng kêu một kích, phản xạ có điều kiện thiếu chút nữa hồi một câu, an qua, đại chất nữ. May mắn lời nói đến đầu lưới, lại cấp sinh sôi nhai nát nuốt trở về. Nỗ lực sụ mặt liếc Trung Diêu liếc mắt một cái, cô nương mọi nhà, hô to gọi nhỏ, giống bộ rắn, gì? Trung Diêu không cho là đúng, cập nhà kéo ghê qua đi ngồi hắn đối diện, thúc, ta là tới cảm ơn ngươi giúp chúng ta viết đẩy giới tin. Chủ bộ cười khẽ, cảm tạ ta làm gì? Ta bất quá chiếu chức trách làm việc, muốn tạ không nên đi tạ vì các ngươi người bảo đảm người. hắn vẻ mặt đồng tình, nghĩ đến, phỏng trừng cũng là bị ngươi nha đầu này ra mặt dày triển không biện pháp mới đồng ý đi. chung Diêu sửng sốt ngay sau đó hỏi, có người thay chúng ta người bảo đảm. Nàng còn tưởng rằng là chủ bộ ra mặt giúp nàng nội. Bằng không đâu. Chủ bộ sâu kín nói, ta liền tính lại có năng lực cũng không thể tự mình cho ngươi viết đẩy giới tin đi. Kia! Xin hỏi hạ là nhà ai hiệu buôn cho chúng ta làm bảo? Chủ bộ chế nhạo, như thế nào? Tiểu nha đầu ra mặt dày truyền người quá nhiều, chính mình đều không nhớ rõ có ai bị ngươi chiến sợ. Trung Diêu cười gượng hai tiếng. Chủ bộ không hề út út mở mở, từ bên cạnh trong ngăn tủ lấy ra một cái cuốn túi, từ bên trong tìm ra một cái phong thư. Hôm trước buổi chiều, là Nguyệt Hồng tiệm vải chủ nhân tự mình đem bảo thư đưa lại đây. Nguyệt Hồng tiệm vải. Trung Diêu mê mang. Hai ngày trước tôn lão bản rõ ràng đối nàng tránh mà không thấy, vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý Hơn nữa còn tự mình đến thương hội đưa bảo thư. Nàng tiếp nhận chủ bộ trong tay bảo thư mở ra, mặt trên đích đích sắc sắc viết nguyệt hồng hiệu buôn nguyện vì các nàng làm bảo, từ nay về sau các nàng ở cửa thành quay hàng kinh doanh sở hữu trách nhiệm, nguyệt hồng hiệu buôn nguyện hiệp trợ gánh vác. Chỗ ký tên cái nguyệt hồng hiệu buôn con dấu cùng Tôn lão bản tư ấn. Này Chung Diêu cùng Diêm Thanh hai mặt nhìn nhau. Các ngươi nột, thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ Tôn lão bản. Chủ bộ lời nói thâm điếc nói, không thân không thích. Vì các ngươi này đó tiểu sạp làm bảo muốn gánh vác bao lớn nguy hiểm a Nếu là các ngươi chọc chuyện gì, vỗ vô mưng chạy, cuối cùng ra tới xong việc còn không phải là vì các ngươi làm bảo hiệu bơn, tựa như các ngươi phía trước kia một nhà như vậy. Người khác đây chính là đem chính mình vất vả dốc sức làm ra tới danh dự để ở các ngươi cái này trên sạc mặt, ngươi cũng không nên cô phụ người khác mới là Cái này là tự nhiên. Trung Diêu liên tục đáp, kết thúc, ta thừa dịp canh giờ còn đi sớm bái phòng hạ tôn lão bản, liền không quay rời ngại. Hôm nay cái nhưng cảm ơn ngươi. Đi mau đi mau. Chủ bộ ghét bỏ phất tay. Trung Diêu cười đem hộp đồ ăn nhắc tới tới. Từ giữa lấy ra ba cái phong giấy dầu ống trúc đặt lên bàn. Đúng rồi, thúc. Đây là chúng ta sắp đẩy ra tân phẩm ăn vặt. Trước lấy tới cấp ngươi nếm thử. Bên ngoài nhưng ăn không đến đâu. Chủ bộ cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt lướt hạ. Lấy đi lấy đi. Ai muốn ăn ngươi này đó tiểu sạp đồ vật. Lao chủ bộ có hắn cuối cùng kiên trì. La la Ngài thân phận tôn quý chướng mắt chúng ta này đó tiểu ngoạn ý nhi Trung Diêu đem một cái ống trúc giấy dầu mở ra, cố ý ở chủ bộ cái mũi trước lung lay một vòng, kia ngải lão nhưng ngàn vạn đừng ăn, liền phóng nơi này nghe cái mùi vị đi, ngươi nhưng đừng thèm khóc Nga Nàng đem ống trúc phóng trên bàn lôi kéo diêm thanh hi hi ha ha ra cửa. Nha đầu túi, ngươi tìm đánh sao. Phía sau lão chủ bộ tiếng gầm gư chuyển đến, Trung Diêu đã chạy xa. Láo chủ bộ thổi dâu trừng mắt trong chốc lát, lại không nhịn xuống cười nhị Nha đầu thúi hắn lại mắng một tiếng, rõ ràng như vậy chán ghét nha đầu, nhưng như thế nào liền sinh khí không đứng dậy đâu. Chủ bộ đè bút tiếp tục viết đồ vật, bên cạnh ống trúc làm thù du bọc dầu trên mùi hương từng trận bay tới. Hắn chịu đựng không có động thủ, ngó vài mắt. Giống như, sắc thật rất hương. Chủ bộ yên lặng nuốt hạ nước miếng. Lại qua một lát, ngồi ở cách gian chướng phòng tiên sinh thấy bọn họ chủ bộ giống như tùy ý tả hữu nhìn nhìn, sau đó đứng dậy ôm kêu ba cái ống trúc đến phòng trong phòng đi Chương 30 Lời Đồn, Đại Tu Trung Diêu mang theo bái lễ đến Nguyệt Hồng tiệm bài khi, không lại giống như hai ngày trước như vậy không thấy được người, tôn lão bản mới vừa phao hảo một bình trà nóng ở trầm giải phẩm, hôm nay đảo như là đột nhiên liền không đội không hiện sơn không lộ thủy vẫn là kia pho tiếu diện hồ ly dạng. Trung Diêu ngồi xuống sau dâng lên bái lễ, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng cười nói, hôm nay tới cửa là chuyên môn tới cảm tạ tôn lão bản nguyện ý cho chúng ta làm bảo tới, hôm qua đã ký thuê khế. Ít ngày nữa lúc sau liền có thể khai trương này hết thể đều ít nhiều tôn lão bản giúp đại ân. Tôn lão bản tiếp đón hạ nhân nhận lấy bái lê, cho nàng đổ ly trà nóng, thong thả ung dung mỉm cười nói, chung cô nương, không, hiện giờ nên xưng Trung lão bản, sau này chúng ta đều là người cùng thuyền, chung lão bản không cần quá mức khách khí, tôn mộ tại đây trước chúc chung láo bản sinh ý thịnh vượng. Ta liền một khai tiểu sạc bán đan vặt, chỗ nào dám cùng các ngươi so, tôn lão bản như vậy kêu ta cũng không phải là chê cười ta sao. Trung Diêu khó được cảm thấy điểm ngượng ngùng. Phần 31. Tôn lão bản mỉm cười, Trung lão bản không cần khiêm tốn, các ngươi tuy là nữ tử, lại có như vậy gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán đúng là khó được. Tương lai tất không phải hời hợt hạ người." Trung Diêu mỉm cười thầm nghĩ, không hổ là cao giả, thật có thể nói. Hai người lại liêu vài câu, Trung Diêu châm trước hạ, đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, "Tôn lão bản, Trung Diêu mạo muội, liền muốn biết ngài vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý nguyện ý cho chúng ta người bảo đảm đâu?" Tôn lão bản cười cười, tựa sớm đoán được nàng sẽ hỏi cái này vấn đề. Thật cũng không phải cái gì đặc biệt nguyên nhân, ta là cái thương nhân, lãi nặng thôi. Hai ngày trước tìm người hỏi thăm một vài, biết các ngươi là Tây Thành trên đường cái sinh ý tốt nhất sảng, hương vị hảo, người cũng tinh tế, nghĩ đến là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Thêm phía trước mặt ngươi hứa hẹn muốn phân ta hai thành lợi, ta đánh giá bằng các ngươi năng lực này hẳn là không phải là lô vốn mua bán mới là. Chung Diêu gật đầu, rất có tự tin, "Này ngài cứ yên tâm đi." Ta tẩu tử tay nghề nhưng hảo, nàng làm đầu phụ mặn lại nộn lại ngọn, chúng ta mật đường đầu phụ mặn chính là hơn phân nửa cái thành người đều vội vàng tới ăn đâu. Tôn lão bản mỉm cười nói, như thế rất tốt, kia tôn mũ liền tại đây ngồi chờ lấy tiền. Ngài yên tâm, mỗi tháng tiền lãi chúng ta tất sẽ đúng giờ dâng lên. Trung Diêu nói, lúc sau hai người lại hàn huyên trong chốc lát Trung Diêu mới đứng dậy cáo tử. Từ tiệm vải ra tới hồi phủ trên đường, Trung Diêu hỏi Diêm Thanh, cái kia tôn lão bản, ngươi thấy thế nào? Diêm Thanh sắc mặt nhàn nhạt nói, hắn không có nói thật. ân Trung Diêu gật đầu, ta cố ý nói chúng ta bán tốt là mật đường đầu phụ mặn hắn cũng không phản ứng, thuyết minh hắn cũng không có tìm người đi tế hỏi qua, nói chuyện gian cũng tựa hồ cũng không quan tâm chúng ta sạp kinh doanh quy hoạch, có thể nói đúng chúng ta biết chi rất ít, nhưng vì sao lại đột nhiên nguyện ý mạo lớn như vậy nguy hiểm cho chúng ta người bảo đảm đâu. Hắn này hành động, đảo như là bán ai mặt mũi giúp chúng ta một phen. Diêm Thanh nữ mẩy. Trung Diêu cũng chấp nhận chính là Lại là ai ở sau lưng yên lặng giúp chúng ta? Hơn nữa, có thể dễ dàng làm một cái hiệu buôn ra tới vì người xa lạ người bảo đảm, người này thân phận tất nhiên không thấp. Nàng suy tư một lát, treo kẹo nói, tổng không có khả năng là cha ta đi. chúng lão ra sẽ lòng tốt như vậy sao? Diêm thanh hỏi. Đương nhiên sẽ không trung riêu biểu môi, hắn như vậy hảo mặt mũi nếu biết chính mình nữ nhi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện làm buôn bán, phòng trừng sẽ trực tiếp tìm người thao sạc. Diêm thanh. Hai người phỏng đoán một vòng. Vẫn là nghi không ra manh mối Đi rồi một lát, Trung Diêu lại đột phát kỳ tưởng. Ai, ngươi nói, Trung Thu ngày đó ta hướng Nguyệt Thần cầu phúc như vậy thành kính, có thể hay không là Nguyệt Thần nương nương hiền linh, đi trong mộng điểm hóa kia tôn lão bảng. Diêm Thanh, hắn vẻ mặt phức tạp nhìn Trung Diêu. Nguyệt Thần nương nương nếu hiền linh, như thế nào không cùng nhau điểm hóa điểm hóa ngươi đầu bóc? Vô luận như thế nào, này sạp chung quy là thuê hạ. Đã có người nguyện ý ở sau lưng yên lặng phụng Hiến không muốn lộ diện Kia này tỉnh tự nhiên cũng không có không thu đạo lý. Ngày thứ hai bắt đầu, thu quán sau mấy người liền chuyển tới đầu đường bắt đầu vô cùng náo nhiệt thu thập sạp. Kỳ thật tóm lại cũng bất quá chỉ là cái sạp, xả không hòa trang hoàng, đơn giản cũng chính là quét dước rửa sạch thôi. Nguyên lai like Dương Lý thị bọn họ lưu lại bàn ghế còn có thể dùng, chung giêu liền để lại, vậy bếp tìm người một lần nữa xây hạ lại soát một lần, bất quá nguyên bản trần nhà cái giá nàng thực không thích, liền toàn bộ hủy đi cấp tiêu. Diêm Thanh thừa dịp cơ hội Đem quét tức khi từ giá phùng gỡ xuống huyết cổ trâu cùng nhau vẫn hỏa thiêu. Viên tẩu từ trước sau như một toàn bộ hành trình không có gì ý kiến, từ trung diêu lan lột, nàng sớm thói quen đi theo trung riêu ý nghĩ đi. Các nàng làm cho hấp tấp, chung quanh người cũng đều vây quanh xem náo nhiệt. Lúc trước nghe nói phố đôi kia ra tảo phớ sạp tưởng dọn đến đầu đường khi, ai mà không ngoài sáng trong tối cười nhạo. Cười các nàng sạp thượng không có nam nhân quả nhiên tóc dài kiến thức ngắn không biết trời cao đất dạy. Đã từng toàn bộ trên đường sinh ý điếu đuôi sạp thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ tưởng bắt lấy tốt nhất bến cảng, kia cũng không phải là tiền vấn đề, không điểm bối cảnh quan hệ tưởng đều không cần tưởng. Nhưng nếu là có bối cảnh quan hệ, làm sao đến nỗi tại đây trên đường chiếm cái tiểu quán? Mọi người đều chờ xem các nàng không biết tự lượng sức mình làm cho cười, nhưng chờ chờ, người khác bắt đầu dòng trống khua chiêng nhập chú sạc, mắt thấy lại mấy ngày liền phải khai trương. Mọi người mắt chóng váng, tưởng không rõ này mấy người phụ nhân có cái gì bản lĩnh. Thậm chí có không tin người, lén tìm quan hệ đi phủ nha hỏi, được đến khẳng định hồi đáp, lại có điểm hầm hực ghen ghét. Đầu đường kia mấy nhà quán thượng từng tụ ở bên nhau con cười nhạo nữ nhân, hiện giờ đều có điểm xấu hổ. Trong lúc này, lại đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình, nguyên nhân gây ra đó là đầu đường sạp này mấy người phụ nhân. Các nữ nhân tụ ở bên nhau thua môi múa mép, nhìn đầu đường sạp rực rỡ, trong lòng thực sự ghen ghét, lại không bằng lòng thừa nhận người khác có bản lĩnh, này châm chọc nói. Nói nói liền thay đổi hương vị. Những người khác đều bắt không được tới sạp này. Bà nữ nhân dựa vào cái gì bản lĩnh có thể bắt lấy tới. Còn có thể dựa vào cái gì. Mắt xem xét kia quán thượng không phải có cái xinh đẹp tiểu nương môn nhi sao. Ai biết nơi này có cái cái gì quyền. sang hoạt động. Kia tiểu nương môn nhi trang dịu dàng hiền lương. Không phải đúng là những cái đó đại lao ra thích hổ mị tử dạng sao. Như vậy tưởng tượng, này đó nữ nhân trong lòng tức khắc liền thoải mái. Không phải chúng ta không bản lĩnh. Chỉ là chúng ta so các nàng cao khiết, khinh thường với làm loại sự tình này thôi. Lời đồn từ trước đến nay theo gió phiêu, không hai ngày, lời này liền từ đầu đường chuyển tới phố đuôi, các nữ nhân thấy diêm thanh trong ánh mắt đều không tự giác mang theo điểm khinh thường, nam nhân còn lại là như có như không dùng hạ lưu ánh mắt ngó hắn Thế tử ra từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, đừng nhìn trên mặt tùy thời xuân phong quất vào mặt, nội tử lại là chưa bao giờ đem không quan hệ người để vào mắt. Mà Trung Diêu cùng viên tẩu tử đã nhiều ngày lại vội vàng bên kia sạp sự, cũng không biết này đó đồn đãi vớ vẩn đã bay đầy trời. Cuối cùng là bởi vì đối diện Trần Tẩu tử sạp thượng hai cái thực khách vừa ăn đổ vật biên ngữ mang đáng khinh nghị luận Diêm Thanh, Trần Tẩu tử xem bất quá, mới kéo qua Trung Diêu cùng nàng nói việc này. Đây chính là trực tiếp điểm Trung Diêu lôi. Những người này chẳng sợ nói nàng đều không sao cả, dù sao nàng ra mặt tử hậu, nhưng nói Diêm Thanh liền không được. Nhân ngôn đáng sợ, như vậy thẹn thùng thiện lương tiểu Nương tử Vạn nhất chịu đục luẩn quẩn trong lòng làm sao bây giờ Trung Diêu tức khắc liền đằng nổi lên Căm giận ngút trời Thậm chí đều chờ không kịp cơm chưa thu quán Xoay người liền trực tiếp vọt tới trước phố Bán cá túi quán thượng Bắt lấy kia lão bản nương liền phải hướng phủ nha đi Người làm gì kia lão bản nương kêu sợ hãi Bị kéo ra một đoạn mới phản ứng lại đây muốn dây ruột Nhưng Trung Diêu kính nhi thật sự đại Nàng tránh không thoát Lại bị kéo lảo đảo một đoạn đường Nàng nam nhân thấy thế liền muốn đi lên hỗ trợ Ngươi dám chạm vào ta một chút thử xem, xem ta cáo không cáo ngươi phi lễ." Trung Diêu quay đầu quát. Kia nam nhân lại dừng lại bước không dám tiến lên đây, chỉ ở phía sau tức giận nói, "Ngươi con mẹ nó có tật xấu sao? Làm gì vậy?" Trung Diêu không để ý tới hắn, thẳng đem người kéo đến đại lộ trung gian, bốn phía người đều vây quanh lại đây. Kia lão bản nương thật sự tránh thoát không được, dứt khoát chơi xấu hướng trên mặt đất bò, trong miệng còn kêu thảm, "Ai ra, giết người lạm, cứu mạng à có người muốn giết ta a." Trung Diêu bắt lấy nàng không bông tay, cười lạnh nói, tề, lại kêu lớn tiếng một chút, tốt nhất là quan tướng kém dẫn lại đây, tỉnh ta lại kéo ngươi đi nha môn. Lão bản nương một nghẹn, lại tàn nhẫn thanh nói, ngươi có bệnh sao? Kéo ta đi nha môn làm gì? Trung Diêu cao cao đứng, hồng mắt nhìn xuống nàng, quanh thân giận diễm giống thành hình giống nhau. Ngươi làm cái gì ngươi không biết sao? Nhà ta diêm thanh thanh thanh bạch bạch một cô nương, ngươi không có bằng chứng một mép một phen, liền cấp nói ai cũng có thể làm chồng. Ngươi đảo nói sinh động như thật, như thế nào? Ngươi là tận mắt nhìn thấy sao? lão bảng nương ăn vạ trên mặt đất bị trước mặt mọi người chất vấn, trên mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng nhiều người như vậy nhìn, lại vị chết cái mỏ vẫn còn cứng không muốn nhận sai, ẩm ưu nói, này, loại sự tình này còn cần tận mắt nhìn thấy sao? Ngươi, các ngươi kia sạp như thế nào tới, chính mình trong lòng hiểu rõ. Trung Diêu nghe vậy lửa giận công tâm, Diêm Thanh kịp thời đem nàng tay bắt lấy, để phòng nàng khó thở động thủ đánh người. Trung diêu cắn răng hít sâu hai khẩu khí, cười thanh, rất tốt. Nàng từng câu từng chữ rõ ràng nói, vậy ngươi cho ta nghe hảo, ta này sạc, làm bảo chính là Nguyệt Hồng tiệm vải tôn lão bản, viết đẩy giới tin chính là phái thành thương hội chủ bộ, ở thuê khế thượng cài ơn chính là phái thành phủ doãn đại nhân, cho chúng ta làm đương cuốn đăng ký chính là phủ nha lục sự đại nhân, thu ta tiền thuê chính là phủ nha chứng phòng, hiện tại ngươi lên. Cùng ta đi tìm bọn họ đối chất, đi hỏi một chút, Người rốt cuộc nhìn đến nhà ta diêm thanh cùng bọn họ ai thật không minh bạch. Trung Diêu nói liền phải đem kêu Lão Bản Nương kéo tới. Lão Bản Nương vừa nghe lời này, chân đều dò mềm. Chỗ nào còn dám đứng lên. Trung Diêu trong miệng nói những người này, cái nào là nàng dám trêu trọc. Trung Diêu biết các nàng những người này liệu tính, ngày thường các nàng bố trí ai thị phi, liền tính chuyển tới đương sự lỗ thai. Cô nương ra phần lớn là không dễ làm mặt cùng người cái cỏ danh tiết việc, cơ bản cũng chỉ có âm thầm nuốt xuống cái này mệt, Điều thấp làm ít người ra cửa Chờ mọi người có tân lời đồ đãi, liền chậm rãi đem chính mình phai nhạc. Nhưng những người này cảm thấy nàng trung diêu cũng là như thế vậy chỉ có thể nói là các nàng xứng đáng. Đương nhiên, này lao bản nương cũng là chết sống không nghĩ tới này tạo phớ quán nha đầu như vậy cương liệt, thế nhưng không chút nào ngượng ngùng rác mặt rằng co. Cô nương ra danh tiết nhiều quan trọng. Các người thế nhưng như thế ăn nói bờ bãi. Nhục người danh tiết giả nghiêm trị. Phía trước ở ta sạp thượng nháo sự đám kia vô lại kết cục các ngươi nhanh như vậy liền đã quên sao. Viên tẩu tử ngày thường không có gì tính tình, lần này cũng cấp khó thở, khó được kiên cường một hồi. kia lão bản nương nghe vậy, dọa ra đầu tê dần, thiếu chút nữa ngồi không xong không, không phải ta. Ta biết không phải ngươi một người Trung Diêu mắt lạnh nhìn quét một vòng, lạnh lạnh nói, tham dự điệu đặt một cái đều chạy không được. Trung quanh lúc trước cùng nhau thua môi múa mép mấy người phụ nhân nghe vậy sắc mặt nháy mắt trắng bệnh đi xuống. Trung Diêu kéo hai thanh, kia lão bản nương liều mạng ăn vạ không đứng dậy. Không đứng dậy. Kêu hành Trung diêu đối viên tẩu tử nâng hạ cằm, tẩu tử, đi báo quan. Viên tẩu tử gật đầu xoay người phải đi, trên mặt đất kia lão bản nương đột nhiên tới sức lực, ra sức qua đi ôm lấy viên tẩu tử chân không cho nàng đi. Xin, xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên nói hiệu nói vừa. Nàng bị dọa lại nhịn không được, nước mắt nước mũi sôi nổi cùng lưu, thấy viên tẩu tử muốn tránh thoát chân phải đi, nàng một bên chịu chính mình miệng một bên khóc. Đừng, đừng báo quan, ta sai rồi, ta xin lỗi, diêm cô nương thực xin lỗi. Đều là ta nói bậy, ta ngàn sai vạn sai không nên nụt ngươi danh tiết, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Vậy xem mọi người lúc này phản phất đã quên chính mình đã từng cũng tham dự truyền bá lời đồn, sôi nổi chính nghĩa bám vào người, bắt đầu chức trách các nàng không nên vọng tin đồn luôn Diêm thanh đạm nhiên nhìn, hắn nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu sinh khí, hiện tại càng lo lắng chung riêu cảm xúc nhiều một chút. Viên tẩu tử chân bị ôm chết khẩn, nửa ngày không nổ ra được, chỉ phải bất đắc dĩ nhìn hắn. Diêm thanh thấy thế. Nửa ôm trung diêu nhẹ rộng chân an, tiểu thư thôi bỏ đi, ta tưởng nàng cũng xác thật biết sai rồi, về sau hẳn là không dám. Đại gia còn ở một cái trên đường, túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, vẫn là cho các nàng sau chừa chút mặt mũi đi. Kỳ thật này vốn cũng là chung diêu chi ý, nàng từ lúc bắt đầu liền không thật muốn kéo người đi gặp quan. Này nhóm người nhìn các nàng chỉ có ba nữ nhân, vốn dĩ liền nhiều có khinh miệt, nàng sớm đoán được quá sớm hay muộn sẽ cùng các nàng phát sinh cọ sát, lại không nghĩ rằng sẽ sớm như vậy. Thời giao huấn cấp không sai biệt lắm, Diêm Thanh cũng sướng mặt trắng, Chung Diêu liền không hề nói cái gì, giả ý không tình nguyện làm Diêm Thanh lôi kéo trở về tảo phơ quán. Các nàng đi rồi lúc sau, kia cá túi lao bản nương mới ở nàng nam nhân nâng hạ run run rẩy rẩy đứng dậy trở về sạc, nàng một thân bùn ô, tóc tán loạn, đầy mặt nước mắt, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Đầu đường mấy nhà thích tụ ở bên nhau bố trí thị phi nữ nhân yên lặng trở về đi, trong lòng đều còn có điểm kinh hồn chưa định. Các nàng coi nam nhân vì tiên Tất nhiên là khinh thường chỉ có nữ nhân tàu phớ quán, từng còn nghĩ tới chờ tàu phớ quán dọn lại đây, muốn liên hợp lại xa lánh các nàng. Nhưng kinh hôm nay như vậy một áo, đều âm thầm cảm thấy về sau vẫn là thiếu trêu trọng thì tốt hơn, kia tàu phớ quán nha đầu, chính là cái tàn nhẫn nhân vật đầu. Trung Diêu trở lại sạp thượng sau còn có điểm khí không thuận, nghĩ đến như vậy tốt Diêm Thanh làm người như thế vũ nhục liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Trong chốc lát lại cảm thấy là chính mình không tốt. Nếu sớm một chút phát hiện lời đồn cũng không đến mức nhầm nó truyền mọi người đều biết. Phần 32 Nghĩ đến những cái đó nam nhân thúi dùng hạ lưu ánh mắt xem Diêm Thanh nàng liền khí tưởng đánh người. Đây là nàng hoa hoa. Nàng tỉ mỉ giữa hoa hoa. Diêm Thanh hiện tại tương đối có thể nhận thấy được nàng cảm xúc, xem nàng dầu di không vui bộ dáng có chút buồn cười. Chịu đục rõ ràng là hắn, hắn cũng chưa sinh khí, nữ nhân này thế nhưng đem chính mình khí thành như vậy. Thu quán lúc sau, hai người hướng ra đi. Trung Diêu vẫn luôn giàu dĩ cảm xúc không cao. Đi đến giao lộ, Diêm Thanh đứng yên, khẽ kéo trụ nàng, cười nói, ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn lộng điểm hoa cỏ trang trí sắp sao, sao. Ta biết có cái địa phương có tảng lớn dã hoa lan, thật xinh đẹp, chúng ta đi đào điểm trở về đi. Thật sự, Trung Diêu tức khắc tinh thần tỉnh táo. Cổ đại buồn cảnh hoa cỏ đều là nhà có tiền mới loại, người thường ra giải quyết ấm no đã không dễ, chỗ nào có nhàn tình đùa nghịch này đó, cho nên buồn cảnh giá bán đều không thấp. Nhưng cũng may nơi này là cổ đại, buồn cảnh tuy mua không nổi, nhưng giã ngoại hoa hoa thảo thảo cũng không ít. Đối với không có trang bức nhu cầu chung riêu mà nói, hoa dại cỏ dại mới càng phù hợp sạp phong cách. Đi đi đi, chúng ta hiện tại liền đi. Diêm thanh thấy nàng ánh mắt lại khôi phục sáng giỏi, trong lòng khẽ cười một tiếng. Nữ nhân này, kỳ thật khá tốt hống. chương 31 bào tương đậu hủ. Cuối mùa thu hàn lộ, ngoài thành mãn sơn hồng diệp, sông nhỏ hoa lao phiêu đãng. Cửa thành hạ lui tới lắc lưng người đều bỏ thêm thu y Cửa thành bên cạnh kia gian không hơn phân nửa tháng sạp trong bất chi bất giác đã thay đổi dạng Ban đêm một hồi lưu luyến mưa phùn, tẩy sạch ban ngày duyên hoa Toàn bộ thành thị ở ban đêm âm thầm minh diễm lên Đãi sớm ra người bạn thần lộ đi đến tây thành đường cái khi Đục lỗ liền chú ý đến đầu đường kia ra nhất thấy được sạp Trên phố này sở hữu sạp đều là dùng màu trắng vải dầu làm lều đỉnh Thời gian lâu rồi, lều đỉnh sớm bị khói dầu hơn ố vàng dơ bẩn Nhưng mà một loạt bình đạm đơn sơ lều đỉnh vọng qua đi, lại có một nhà không bám vào một khuôn mẫu dị thường mắt sáng. Nay quán chủ là cái có nhà tình, ở màu trắng vải dầu hạ lót tầng màu xanh nhạt vải bạn. Căng liều đỉnh giá gỗ cũng chế tạo so nhà khác chú ý, hai bên đều cao thấp đan sen làm thành giản dị bác cổ giá tạo hình, trên giá thả rất nhiều hoa cỏ cây xanh, trung gian cũng dùng một hàng rào làm cái ngăn cách bình phong, điểm xuyết chút hoa dại cỏ dại. Bảy bếp khu dùng cây xanh hàng rào vây thượng, làm thành phong bế thức phòng bếp. Rồi vô phương nghỉ, hoa cỏ thượng còn đượm đầy điểm điểm bạc nước, toàn bộ sạp thanh thúy rực rào, tại đây khói dầu phố phường trong đất bằng thêm vài phần đồng cỏ xanh lá nhàn thú. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện này sạp bên đã treo lên mới tinh cờ kỳ. Đậu phụ mạn tiểu quán không bao giờ là vô danh không họ, cờ kỳ trời xanh kính hữu lực bốn cái xinh đẹp chữ to, viên kỳ an vạn. Cái này hoàng kim bến cảng sạp ở mọi người to mò dưới ánh mắt rốt cuộc điệu thấp lại xa hoa khai trường, nguyên lai tiểu sạp đã không tiếp tục kinh doanh chỉ ở quán khẩu treo trương chỉ lộ tân địa chỉ bố cáo. Lao khách hàng sôi nổi nghe tin tới, tân khách hàng cũng nhịn không được rời bước đi trước. Tuy là quán bên đường, lại chính là làm ra vài phần lịch sự tao nhã thanh u, sấn mặt khác tiểu sạp càng thêm đơn sơ. Sạp thực mau liền ngồi chăn đầy, chứ không nói đồ ăn hương vị như thế nào, như thế hoàn cảnh, liền đã là làm người cảm thấy tiền nào của nấy. Hôm nay tới ăn cái gì thực khách đều phát hiện, ở bưng cho bọn họ tào phơ ở ngoài, còn thêm vào nhiều một cái tiểu cái đĩa. Cái đĩa nằm hai khối tạc kim hoàng hình vương tiểu đậu hủ, đậu hủ thượng còn rải một chút làm thủ du phấn cùng mối tinh viên. Đây là cái gì? Ta không điểm qua cái này a." Thực khách hỏi. "Đây là chúng ta tân phẩm ăn vặt, hôm nay cái tân khai trương, trước đưa đại gian nếm thử mùi vị." Chung Diêu cười hào phóng. "Đây là các ngươi phía trước nói tân phẩm?" Thực khách tối đầu cẩn thận nhìn nhìn, đốn giác thất vọng, này còn không phải là tạc đậu hủ sao? Sớm liền nghe Đậu phụ mặn quán thần thần bí bí nói muốn đẩy ra mới mẹ ăn vặt nghĩ các nàng có thể làm ra tảo phiêu tới, kia mới mẻ ăn vật cũng tất là mỹ vị hàng cao cấp, ai ngờ mong đợi hồi lâu, cũng liền mân mê ra cái tạc đầu hủ. Nay tạc đầu hủ có cái gì hiếm lạ, chẳng lẽ không phải từng nhà nhất thường thấy ăn pháp sao? Trung diêu đương không gặp bọn họ ghét bỏ, chỉ cười, người trước nếm thử lại nói, để ý đừng năng. Tóm lại là tạng không, không ăn bạch không ăn, thực khách không có gì chờ mong tùy ý kẹp lên, cắn tiếp theo khẩu, nhai hai hạ, tức khác sừng sốt. ân hắn đem chiếc đua bắt lấy Cẩn thận quan sát, chỉ thấy dư lại nửa bên đậu hủ bên trong, tràn đầy trắng bóng đậu hủ huyết thanh, chiếc nũ kẹp hơi chút dùng sức chút, huyết thanh liền nhắm thẳng dẫn ra ngoài. Đây là chưa từng gặp qua như thế mới lạ đậu hủ. Vừa rồi kia một ngụm nuốt quá nhanh, không tê phẩm, thực khách gấp không chờ nổi đem dư lại nửa khối để vào trong miệng. Tắt xốp giòn đậu hũ ngoại bao da bọc non mịn huyết thanh, làm hàm răng một đè ép, huyết thanh nháy mắt ở trong miệng nổ tung, đậu mùi hương tức khắc tràn đầy khoang miệng. Mặt ngoài một chút thủ du phấn cùng mối tinh cũng đúng lúc khi hiện ra hương vị, trong lúc nhất thời các loại hương vị thẳng đánh đại não làm người vô pháp cụ thể hình dung ra tới, tiên hương, xúc giòn, chân mềm, nóng bỏng. Thực khách nguyên bản bất hiếu một cố hai mắt trợn tỏa sáng, đây là cái gì thần kỳ vị? Bình thường tạc đậu hủ, bên trong hơi nước cũng tất nhiên sẽ tùy theo tạc làm, vị cơ bản là chỉ một giức khó vị, nhưng nhà này tạc đậu hủ là như thế nào có thể làm được bên ngoài đã tạc kim hoàng xúc giòn Bên trong lại là hoạt nộn tiên hương đầu hũ huyết thanh. Ngoài giòn trong mềm đồ vật không phải không ăn qua, lại không ăn qua loại này, ngoại ra cùng nội bộ vị sai biệt như thế thật lớn, cố tình nó lại không thể tưởng tượng hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Thực khách vội không ngừng đem mặt khác một khối cũng một ngụm nhét vào trong miệng, tôn gia huyết thanh còn có điểm hơi năng, nhưng chính là này một cổ tử cay năng kinh nhi vừa lúc hong ra nguyên liệu nấu ăn tốt nhất hương vị, tự nhai miệng đầy sinh hương. Thực khách hít mắt, ha khí, lại năng lại liên tiếp dừng lại. Lưu luyến không rời nuốt xuống sau, cử nuốt tưởng lại kẹp lại phát hiện đã không có. Như thế Mỹ vị chỉ hai khối nhi như thế nào đủ. Trung nha đầu, đây là cái gì nha? Thực khách vội hỏi. Trung diêu đem hắn vừa rồi biểu tình xem ở trong mắt, cười ổn trọng như núi. Cái này kêu bao tương đậu hủ, hương vị như thế nào? Mỹ vị, này như thế nào làm? Thật là tuyệt. Thực khách chép chép miệng, dư vị không đủ, bước thiết nói, mau cho ta tới một phần. Trung diêu nhưng thật ra không nổi. Thông thả ung dung nói, này ngài sợ là muốn lại chờ hai ngày, này bao tương đậu hủ còn không có chính thức khai bán, hai ngày này cũng không phải là cho các ngươi trước nếm thử hương vị, đề điểm ý kiến sao. Ta không ý kiến, ăn rất ngon, liền tưởng các ngươi trước bán ta một phần. Ai, bên kia có người kêu, ta hãy đi trước vội, ngài ăn trước ga nói lại không lưng tiểu thanh em nói, ngài là lao khách hàng, này tạo phớt nhưng cho ngài nhiều hơn hai khối nhì tô thì đâu. Nói xong đánh ha ha chạy. Nha đầu thúi lao khách hàng lấy nàng không chết bất đắc gì cười khẽ. Nay họ chung nha đầu nào nhi hư, cố ý đem người thèm trùng gợi lên, lại không cho người thỏa mãn, ý định là muốn câu người cả ngày tâm tâm niệm niệm. Vì thế, viên kỳ ăn vặt khai trương ngày đầu tiên, ngắn ngủn bất quá hơn một canh giờ, bao tương đậu hủ liền dự kiến bên trong thành tây muôn đường cái tân súng nhi. Vẫn là câu mà không được cái loại này. Rất nhiều người không cam lòng chờ đợi, năn nỉ chung riêu bán một phần cho bọn hắn đều làm nàng giả ngu qua loa lấy lệ đi qua. Chờ đến buổi sáng một đợt thực khách đều ăn không sai biệt lắm, Trung Diêu thấy dư lại hai ba cá nhân không chú ý tới chính mình, lén lút từ bệ bếp sau mang sang một cái mâm. Diêm Thanh đang ở đối trướng. Hiện giờ Diêm Thanh cũng không cần ở mãn sạp đi rồi, có chính mình chuyên trúc công tác khu vực. Trung Diêu định chế một chương L hình quậy đặt ở con trước, làm sạp điểm cơm đài, thực khách tiến vào cần trước tiên ở Diêm Thanh nơi này điểm cơm, phó trả tiền sau. Diêm Thanh lại cho bọn hắn một khối có khắc con số một là bài, sau đó Diêm Thanh lại đưa bọn họ điểm đồ vật viết ở một trường tiểu đơn tử thượng, lại từ trung Diêu thuận đường mang đi bậy bếp bên kia cấp viên tẩu tử, viên tẩu tử chỉ cần đối chiếu đơn tử làm đồ vật liền hảo. Nàng không biết chữ, cho nên Diêm Thanh sáng sớm biến cùng nàng thương nghị hảo, dùng các loại ký hiệu tới thay thế bất đồng ăn vật. Chờ ăn vật làm tốt, trung Diêu chỉ cần đối chiếu đơn tử cùng lập bài thượng dãy số thượng đồ ăn liền hành. Thư khách cảm thấy loại này phương pháp rất mới lạ hợp lý. Hơn nữa cũng đại đại giảm bất làm sai đồ vật sắt suất, nhưng thật ra tiếp thu thực tốt đẹp. Này biện pháp tự nhiên cũng là Trung Diêu nghĩ ra được, này đến ích với một cái hiện đại đồ tham ăn gặp qua đủ loại tiên tiến điểm đơn quản lý kỹ thuật. Trung Diêu che lại mâm sờ soạn đến Diêm Thanh bên cạnh, Tả Hữu nhìn nhìn, làm Tặc dường như nhỏ giọng nói, đói bụng không. Ta làm tẩu tử chuyên môn làm một phần, mau thừa dịp nhiệt ăn, ngàn vạn đừng làm cho những cái đó thèm quỷ nhìn thấy. Diêm Thanh một tay giúp viên tẩu tử ôm hoa tử, một tay cầm bút ở ghi sổ. Thấy Trung Diêu tặc dạng không nhịn cười thanh, buông bút muốn rỗi tay tới đón. Ai, người viết ngươi Trung Diêu dơ tay lung lay hạ, tránh đi Diêm Thanh tay, ta uy ngươi ăn. Diêm Thanh sừng sốt khó hiểu nhìn nàng. Lúc này đều chậm, lại quá một lát ăn cơm chưa người lại nên tới, ngươi vài cái viết xong còn có thể nghỉ ngơi một lát, ta uy ngươi ăn không chỉ hoan thời gian. Trung Diêu nói gắp nơi bao tương đậu hủ đến Diêm Thanh bên miệng, há mổm. Diêm Thanh, thế tử ra đánh ký sự tới nay, liền không lại làm người uy ăn qua đồ vật. Tức khắc có điểm không tình nguyện, nhưng Trung Diêu chiếc đuối chấp nhất rồi ở trước mặt, hắn không há mồm, Trung Diêu cũng không thu hồi. Hai người không nói gì đối diện một lát, cuối cùng thế tử ra vẫn là không tình nguyện chương miệng. Trung Diêu thấy hắn ăn, mặt liền cười khai, thế tử ra lại cảm thấy mặt có điểm nhiệt, liền đành phải quay đầu lại một lần nữa cầm lấy bút ký trướng che giấu. Trung Diêu chờ hắn ngai kỹ nuốt chậm, ăn không ngồi rồi túi đầu xem hắn viết chữ. Sổ sách thượng này một tờ viết tào phớ ngọt nhi cùng tào phớ hai hạ Hán đối diện chiếu vừa rồi từ bệ bếp lấy về tới điểm cơm đơn, phân biệt ở hai cái ăn vặt mặt sau viết chính tự đếm hết. Người cái này, cũng không cần nhớ như vậy thế đi. Liên nhớ mỗi ngày tổng thu vào cùng chi ra thì tốt rồi. Diêm thanh đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, lắc đầu nói, không thành, chúng ta yêu cầu ký lục mỗi ngày mỗi dạng đồ vật cụ thể bán nhiều ít, mới có thể biết lúc nào tiết thứ gì tương đối hảo bán, do đó càng tình chuẩn điều tiết nguyên liệu nấu ăn mua sắm cùng chuẩn bị, tránh cho lãng phí. Hiện tại còn chỉ có tàu phớ cùng tàu phớ Ngọc Nhi, quá hai ngày bao tương đậu hủ cùng nanh sói khoai tây khai bán sau cũng muốn nhập trướng tính toán, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, về sau chúng ta ăn vặt chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều. Kia liền càng cần nữa chính xác ký lục mỗi loại ăn vặt cung cầu chẳng uống. Trung Diêu yên lặng nghe, trong lòng rất là kinh ngạc. Rất nhiều thời điểm, Diêm Thanh luôn là có thể cho Trung Diêu kinh hỷ, làm nàng chậm rãi cảm thấy chính mình lúc trước thật đúng là nhặt về tới một cái bà bối. Ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình chỉ là nhặt về tới một cái phiền thoái, nhìn nàng đáng thương thu lưu nàng. Một cái gia đạo sa sút tiểu thư khuê cát, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, còn nhát gan ai khóc, trừ bỏ kéo chân sau có thể làm cái gì. Nhưng chậm rãi lại phát hiện, Diêm Thanh kỳ thật phi thường thông minh, mặt ngoài tuy nhìn nu nhược, kỳ thật nội tâm rất có ý tưởng, tư duy cũng phi thường linh hoạt, rất nhiều sự tình một điểm liền thông, đảo mắt là có thể suy một ra ba. Nàng trí nhớ cũng phi thường hảo. Mặc kệ sạp thượng có bao nhiêu người điểm đồ vật, điểm nhiều phức tạp, hắn đều có thể đâu vào đấy nhớ rõ danh mạch. Trung Diêu cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy này tiểu nương tử tuy thường ở chính mình trước mặt khóc sắp nước, nhưng là bên ngoài luôn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, thật là cái rất mâu thuẫn người. Hơn nữa, vì cái gì một nữ hài tử sẽ như vậy am hiểu làm trưởng tính toán? Diêm Thanh làm trưởng rõ ràng minh xác, trật tự rõ ràng, liền nàng cái này học tra cùng viên tẩu tử cái này thất học đều có thể xem minh bạch. Chính là tuy rằng hắn thông minh, Nhưng Trung Diêu vẫn là sẽ đau lòng, ngươi như vậy nhớ kỹ cũng quá mệt mỏi, mà sau đổ vật càng ngày càng nhiều, ngươi như vậy ghi nhớ đi, không phải mỗi ngày ăn cơm chưa thời gian đều không có. Kỳ thật con hảo, ta vốn dĩ có thể ở khách nhân điểm cơm trả tiền thời điểm liền cùng nhau nhớ tiến sổ sách, chỉ là hắn đem trên tay ngoại hoa hoa hướng trên vai ước lượng, cười khổ nói, ôm hắn, rất có điểm không có phương tiện. Ai nha. Trung Diêu một phách cái chán, ta như thế nào đem chuyện này cấp sơ sót. Tiểu gia hỏa liền mau cho tuổi. Dĩ vãng viên tẩu tử chỉ là lấy tàu phớ thanh cháo vì hài tử, chung riêu tới lúc sau, sinh ý hảo thức ăn cũng khai hảo, viên tẩu tử cũng chậm rãi bắt đầu cấp hài tử vì thịt nạc cháo hoặc là lương ngư cháo, mai hoa tử hiện tại cấp dưỡng trắng non sạch sẽ tròn tròn cuộn cuộn. Phần 33. Hai ngày trước nàng ôm một lát, bằng nàng lực cánh tay đều cảm thấy ôm lâu rồi cánh tay cố hết sức, mà nàng lại xem nhẹ diêm thanh thường thường là hơn phân nửa cái buổi sáng ôm làm việc. Nàng thức khắc tự trách liền phải dối tay đi ôm hài tử Diêm Thanh lại nghiêng người lãnh hạ, không có gì đáng ngại, ta đều ôm thói quen, không cảm thấy mệt. Ngươi không phải muốn uy ta sao? chung Diêu lúc này mới nhớ tới, lại gấp khối đầu hủ uy tiến Diêm Thanh trong miệng. Trong lòng lại vẫn là không bỏ xuống được việc này, nghĩ nghĩ nhưng thật ra có chủ ý. Hại, ta như thế nào cấp đã quên, các ngươi thời đại này không phải có nôi sao? Nàng trong trí nhớ, nguyên thân khi còn nhỏ từng ghé vào nôi biên vui vẻ đầu mới sinh ra tiểu đệ đệ, đó là chắc phu nhân sinh tiểu nhi tử. Bất quá sau lại bị chắc phu nhân đuổi ra phòng. Vật nhỏ này càng lúc càng lớn, tổng không thể vẫn luôn ôm đi. Hôm nay thu quán, chúng ta đi thợ mục trong tiệm mua cái nôi trở về đi, về sau liền đặt ở nơi này, ngươi có thể hỗ trợ nhìn, cũng không chỉ hoãn ngươi làm việc. Nôi loại này tinh xảo nghề mục đồ vật, giá không thấp, giống nhau nhân ra phần lớn là không bỏ được mua. Bất quá với Trung Diêu mà nói đảo không phải đại sổ mục, chủ yếu là đến trước đem riêng thanh giải phóng ra tới. Đối với điểm này Diêm Thanh cũng cảm thấy nàng suy tính có lý, liền cũng không châm lại. Tiểu gia hỏa phản phất nghe hiểu là phải cho chính mình mua đồ vật, ha ha ha nở nụ cười, này cười nước miếng liền dọc theo hàm răng phùng chảy ra. Diêm Thanh thấy thế đặc biệt ghét bỏ, nhưng một bên ghét bỏ lại một bên tìm ra khăn tay tỉ mỉ cấp tiểu quỷ sắt nước miếng. Trung Diêu nhân cơ hội lại uy hắn một khối đậu hủ. Diêm Thanh chậm rãi nhai đậu hủ, nhớ xong rồi chướng, lại dơ tay bóp đốt ngón tay tính hạ, lại ở sổ sách thượng bay nhanh cắt vài nét bút liền đã đem chiều thực phí tổn cùng lợi nhuận tính ra tới. Trung Diêu ở một bên nhìn, thật sự nhịn không được hỏi, Diêm Thanh, ngươi vì cái gì sẽ học này đó à? Trưng 32 nhàn trứng đau bắt chủ. Cái này niên đại nữ hài tử, giống nhau trong nhà điều kiện hảo điểm có điều kiện, cũng đi học điểm cầm kỳ thư họa cơ bản sẽ không có nhà ai nữ nhi học số lý tính sổ. Diêm Thanh tính sổ vừa nhanh vừa chuẩn, hắn thậm chí không cần dùng bản tính, dùng phương pháp là chung Diêu chưa thấy qua. Phía trước Trung Diêu hỏi qua Diêm Thanh nói đây là 9 trường số học phép tính. 9 chương số học ai? Người bình thường ra nữ nhi ai sẽ học cái này? Ngay cả trung riêu cái này hiện đại người, cũng bất quá chỉ là ở lịch sử thư thượng gặp qua này lịch sử thành tựu thôi. Cái này phép tính ở trung học cha trong lòng vẫn luôn là loại cao lớn thượng tồn tại, mà Diêm Thanh cái này tiểu nương tử lại có thể sử dụng hạ bút thành văn, cho nên chính mình đây là đi rồi cái gì đại vận, khai cục liền nhặt lớn như vậy cái bảo bối đâu. Diêm Thanh nghe thấy nàng vấn đề trong tay bút đốn hạ, Ánh mắt có điểm ảm đạm, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói, ta sở hữu học vấn kỹ năng, đều là từ nhỏ đi theo cha ta học. Lao vương gia là cái hòa ái lại nghiêm khắc phụ thân, hắn cùng huynh trưởng từ nhỏ liền làm Lao vương gia tay cầm tay giáo thụ lục nghệ chi học, cũng không nhân bọn họ thân phận tôn quý mà có nửa phần chậm trễ, chẳng những muốn học, còn muốn so thường nhân đều học càng khắc khổ càng tốt. Lao vương gia nói, nguyên nhân chính là vì bọn họ thân phận tôn quý, hưởng thụ so thường nhân càng tốt sinh hoạt, mới càng muốn so thường nhân đi càng cao Đảm đương càng nhiều, muốn thừa bá tánh chi ưu, gánh xã tác chi trách. Diêm Thanh nhớ tới hắn cha thường nói, mộ ra nam nhi lang muốn đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa. Không biết hắn lao nhân ra trên trời có linh thiêng, nhìn đến chính mình hiện giờ trang nữ nhân, có phải hay không sẽ tưởng tấu chết chính mình. Diêm Thanh, ân. Diêm Thanh hoàn hồn. Trung Diêu thấy hắn vừa rồi nhập thần, phòng trưng là lại nghĩ tới cha mẹ, chính mình liền dư thừa hỏi cái kia vấn đề. Đậu hủ mau lạnh, ăn nhanh lên. Nàng tách ra đề tài, lại kẹp một khối bao tương đầu hủ uy diêm thanh. Lại đột nhiên nghĩ đến, đúng rồi, hương vị có thể hay không hàm. Ta vừa rồi bậy bếp giải mối khi bị tẩu tử chạm vào xuống tay, cũng không biết có hay không phóng hàm. Diêm thanh. a làm tốt lắm, uy đệ tứ nơi mới nhớ tới hỏi. Con hảo, không hàm. Thật sự, ta cảm thấy lúc ấy tay run hạ, giống như phong có điểm nhiều. Vậy ngươi chính mình nếm thử sẽ biết. Diêm Thanh bốn là thuận miệng một câu không tưởng quá nhiều, nhưng nói xong lại sửng sốt mới phản ứng lại đây, Trung Diêu trên tay liền một đôi chiếc đũa hắn kêu Trung Diêu nếm thử, kia chẳng phải là. Trung Diêu đảo không cảm thấy có cái gì vấn đề, ở hiện đại hòa hảo khuê mật chi gian ngươi một ngụm ta một ngụm uống trà sữa sự không thiếu làm, nàng tự nhiên mà vậy gắp khối đậu hủ ăn vào trong miệng. Diêm Thanh xem ở trong mắt, mặt tức khắc liền khô nóng lên, hắn có thể cảm giác được lúc này giấu ở tóc phía dưới lỗ tai tất nhiên đã là ứng đỏ một mảnh Trung Diêu kỳ thật ăn thời điểm chỉ cắn đậu hủ một bên liền hàm vào trong miệng, chỉ môi nhẹ nhàng chạm vào hạ chiếc đũa, nhưng Diêm Thanh vẫn là cảm thấy cái này động tác phi thường ái muội. Hình như là hàm như vậy một chút. Trung Diêu phẩm phẩm, dùng chiếc đũa cẩn thận đem đầu hũ thượng mối viên bái hạ chút, lại kẹp một khối vi đến Diêm Thanh bên miệng, hiện tại hẳn là không hàm, nếm thử. Diêm Thanh nhìn chằm chằm bị Trung Diêu môi chạm qua chiếc đũa có điểm rồi rắm, thế tử ra từ nhỏ chú ý, tuyệt không sẽ chạm vào người khác ăn qua bộ đồ ăn. Bất quả hắn cũng không rồi dám bao lâu, biết tả hữu tránh không khỏi, vẫn là há mồm ăn đi xuống, sau đó cảm giác liền cổ đều ở ra bên ngoài hứa ra nhiệt khí. Giống như, cũng cũng không có cảm thấy ghê tẩm không thể tiếp thu. chung diêu túi đầu tiếp tục chậm rãi bái môi viên, diêm thanh viết hai bút, lại không nhịn xuống quay đầu xem nàng. Nữ nhân này lông mi thật dài, rũ mắt khi giống mềm mại quạt lông giống nhau cái ở trên mặt, hơi hơi rung động, không biết vì sao, thế tử ra mạc danh cảm thấy tâm bị cào có điểm kỳ thật nhìn kỹ Nữ nhân này ngũ quan lớn lên cũng không khó coi. Đôi mắt viên mà linh động, cái mũi tiểu xảo thẳng, miệng đàn môi hảo xỉ, đơn độc mà nói thậm chí đều tính thượng thừa chi dung, bất quá bởi vì nàng ngéo, mặt tròn tròn, dáng người thoạt nhìn cũng rất là đồ sộ, trên mặt còn chiều dài ám đốm, tại đây lấy gầy vì mỹ đại ung, tự nhiên sẽ không có người thưởng thức nàng bộ dạng. "Tiểu thư, người giống như gầy rất nhiều." Diêm Thanh đột nhiên nói. "Ân." Chung Diêu ngẩng đầu, trong mắt tức khắc sáng rỡ lên, "Thật vậy chăng?" Ngươi xem cẩn thận điểm, đừng không phải an ủi ta đi. Ánh mắt kia rõ ràng chính là hy vọng người khác nói, là thật sự, ngươi gầy thật nhiều thật nhiều. Ta nhìn xem. Diêm thanh đem mãi hoa hoa đổi đến tay phải, tay trái kiểm khởi Trung Diêu cằm, tới gần chút nhìn kỹ. Trung Diêu liền hắn tay thân thể trước huynh, hơi ngửa đầu, mặc danh cảm thấy tư thế này nói không nên lời quá gì. Nay tiểu nương tử động tắc vì sao có cổ bá tổng hương vị. Nhìn gần trong gang tốc gương mặt kia. Thậm chí cảm giác được đối phương hô hấp nhẹ nhàng dừng ở chính mình trên mặt, Trung Diêu cũng không biết vì cái gì, liền cảm thấy mặt đột nhiên có điểm nhiệt. xác thật gầy rất nhiều ngày thường mỗi ngày nhìn không cảm thấy, hiện tại nhìn kỹ tới mới phát hiện nữ nhân này này hai tháng tới bất chi bất giác gầy một vòng, mặt hình cũng hơi chút hiện ra điểm hình dáng, trên mặt đốn cũng phai nhạt rất nhiều. Thật sự, Trung Diêu Hưng phấn, ở trên mặt sờ sờ, tuy rằng sờ không ra cái gì cũng không ảnh hưởng nàng vui vẻ. Xem ra ăn nhiều đậu hủ nhiều vận động, Điều tiết nội tiết có thể làm nhạt sát đốm, hiện đại mỹ trang bác chủ nhóm thành không khinh nàng cũng. Nàng một kích động tịch thu thành, bên cạnh thực khách theo tiếng nhìn qua, mắt sắc liếc mắt một cái nhìn đến trên tay nàng mâm, trêu ghẹo nói, "Hắc, chung nha đầu ngươi nhưng không phúc hậu, làm ngươi trước bán ta một phần ngươi không bán, gác nơi này ôm một đại bản chính mình vụng trộm ăn a." Chung Diêu đem mâm đưa cho Diêm Thành, cười hì hì quá khứ bắt được người liền hỏi, "Thúc, ngươi nhìn kỹ xem, xem ta gợi không." Nay thực khách là lão khách hàng cơ hộ từ tảo phớ mới ra tới liền mỗi ngày tới ăn, hắn nghiêng đầu đem Trung Diêu đánh giá một lần, châm trước nói, giống như sắc thật là gầy rất nhiều. Trung Diêu cười cảm thấy mỹ mãn, ta liền thưởng thức ngươi nói như vậy lời nói thật người ngươi chờ, ta lại đưa ngươi một phần bao tương đậu hủ. Bên cạnh thực khách nghe thấy, lập tức biết nghe lời phải. Trung nha đầu, ta coi ngươi cũng là so với phía trước gầy thật nhiều đâu. Cũng không phải là Trung cô nương ngươi chẳng những gầy, còn xinh đẹp đâu. Trung Diêu tâm tình t Tiếp thu không chút nào rồi rẻ, các ngươi cũng thật thượng nói, yên tâm, đều đưa, đều lại đưa một phần hào đi. Theo sau lại nghe được người này chạy tiến bệ bếp tiếp tục hỏi, tẩu tử, ngươi mau nhìn xem, ta có phải hay không gầy? Diêm thanh phốc một tiếng không nhịn cười ra tiếng, quay đầu lại tiếp tục viết sổ sách. Hơi mỏng dương quang xuyên qua diệp gian khe hở chiếu vào trên bàn, nhiễm sổ sách một góc, cũng chiếu đắc thủ chỉ ấm ác, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm ý tứ, đem ngón tay rãn ra khai nằm xoài trên dưới ánh mặt trời Đây là nhân gian độ ấm. Phía sau trung Diêu ồn ào tiếng nói, chân thật có điểm quá tốt đẹp. Ánh hao huyết ảnh nhiều năm như vậy, ở u ám trung du đã lâu lắm, đều mau đã quên làm người là cái gì cảm giác, không từng nghĩ tới, lại là ở gặp nạn là lúc trời xui đất khiến cảm nhận được nhân gian pháo hoa hơi thở, làm hắn có điểm nhớ nhung. Chỉ là, hắn tự giễu cười khẽ thanh. Nhiều cảm thụ hạ đi, con đường phía trước cựu tử nhất sinh, không biết đến lúc đó hay không còn có mệnh trở về. Trải qua trước một ngày lên men, Sáng sớm ngày thứ hai, cái kia tử phố đôi dọn lại đây tảo phớ quán lại lần nữa trở thành toàn bộ trên đường nhất náo nhiệt sạp, đóng gói ống trúc tử thực mau liền dùng xong rồi. Đối với thực khách tới nói, tảo phớ đã không còn quan trọng, chỉ vì đưa kia hai khối bao tương đầu hủ liền đủ để cho người tê phá đầu. Phu cận mấy cái sạp xem chính là lại hâm mộ có ghen ghét, chính mình bị như vậy một phụ trợ, có vẻ sinh ý phi thường tiêu điều, nếu không phải kia viên kia ăn vặt thật sự ngồi không được, thực khách lại đuổi thời gian không muốn chờ. Sợ là bọn họ này mấy cái sạp liền khách nhân đều sẽ không có. Mấy ngày trước đây biểu đặt mấy người phụ nhân chạm sạp trước cái ruôi dài cổ hướng bên kia vọng, cũng không biết đối diện rốt cuộc bán thứ gì có thể câu này đàn kén ăn thực khách cướp đi ăn. Nghe người ta giống như nói là cái gì tạc đậu hủ, nhưng tạc đậu hủ có cái gì nhưng hiếm lạ. Từng nhà ai không ba ngày hai đầu tạc bàn đậu hủ ăn. Ngại với phía trước bị giáo hơn quá, liền tính trong lòng tò mò đã chết cũng không ai không biết xấu hổ tiến lên hỏi thăm, lúc này lại có điểm hối hận. Nhưng thật ra viên ký ăn vật cách vách quán lao bản nương thẩm thị tò mò hỏi lại đây. Thẩm thị tuy ngẫu nhiên cùng đám kia nữ nhân nói chuyện thiếm, nhưng là nàng cơ bản sẽ không lên tiếng, cũng sẽ không soi lương tin đồn, chỉ yên lặng nghe đổ cái náo nhiệt, chung diêu các nàng phía trước quét tức khi, thẩm thị hai vợ chồng còn giúp quá vội, cho nên cùng viên ký nhưng thật ra không có gì khoảng cách. Trung diêu bưng một mâm bao tương đầu hủ cho nàng nếm khi, nàng tuy đã đã làm chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là kinh vi thiên nhân muốn ngừng mà không được Buổi sáng trung riêu đoan đậu hủ cho nàng khi, đối diện sạp đều thấy, cho nên giữa trưa vừa thu lại quán, thẩm thị liền bị kêu mấy người phụ nhân kéo qua đi dò hỏi, kêu tạc đậu hủ rốt cuộc cái gì hương vị. Thực sự có ăn ngon như vậy? Thẩm thị sinh động như thật một hồi miêu tả, nghe này đàn nữ nhân lại cảm thấy thần kỳ lại không tin. Sao có thể sẽ có thẩm thị nói loại đồ vật này? Đậu hủ loại này giá rẻ nguyên liệu nấu ăn cái dạng gì nấu nướng phương pháp các nàng chưa thấy qua, chưa từng nghe nói qua loại này bề ngoài đã tạc giòn Cán khai bên trong lại có thể chảy ra sữa đậu nành dịch cách làm Vì thế sáng sớm hôm sau Viên đầu tử kéo xe đẩy tay đến sạc thượng Trung Diêu đem một thế thế bao tương đậu hủ hướng trong giọt khi Đám kia nữ nhân đều chạm đối diện ruôi trưởng cổ lót chân nhìn xung quanh